bức tường đá phía trên mỗi lúc một thấp xuống cho tới khi chỉ còn cách mặt nước chừng vài centimet tạo thành một cái hở rất nhỏ chúng tôi phải chầm mình dưới nước người cầu lên để mũi và miệng lấy được chút không khí rồi lại tiếp tục bơi về phía trước tôi cảm thấy người ra rời và đói vô cùng chị gái tuệ mò trong ba lô giao gói lương khô dựa cao lên đầu xé lớp túi bọc rồi bày nhỏ chia cho mỗi người một miếng do khoảng không quá nhỏ không đủ để nhô hẳn đầu lên nên mỗi người phải khó khăn lắm mới hoàn thành được bữa ăn trên mặt nước. Cả một đoạn đường dài, lúc trôi theo dòng nước, lúc thì tạm dừng nghỉ, nên không rõ chúng tôi đã đi được bao xa cho tới khi tôi nghe thấy tiếng âm ầm vọng tới, dòng nước êm đềm bỗng chuyển dòng chảy xiết. Chỉ giai tuệ Hạo hứng giải thích, dưới áp lực của dòng nước, nơi dòng chảy xiết và dòng chảy lặng giao nhau chính là vị trí thêm địa tầng bị đứt đoạn, hay chính là những khe đá sau khi địa tầng được hình thành đã tạo nên dòng thác chảy xiết. Vượt qua chúng sẽ lại tới một dòng chảy lặng, rồi tiếp tục dâng lên, cho tới khi có đường thoát ra ngoài. Nghĩ đến việc sẽ thoát được ra ngoài, chúng tôi hào hứng bây ngực dòng thêm một đoạn khoảng hơn trăm mét nữa. Lúc này, lực tràn qua dòng nước đã rất lớn. Nếu không phải ba người chúng tôi trụng lại với nhau, thì có lẽ đã sớm bị đẩy ngược lại rồi. Không lâu sau đó, quả nhiên đúng như lời dự đoán của chị Giai Tuệ, tôi nhìn thấy một bách đá rất lớn đang âm âm tung bọt trắng xóa tiếng thác đổ như những hồi trống rục rã nhấn chìm cả bầu không gian yên tĩnh lão ngũ cú át tiếng âm âm của dòng nước hai đứa sống ngay chết chính là ở đây giờ thì vào thôi nói rồi lão gắng sức lôi mạnh tôi và chị gia tuệ tiến vào dòng thác hung hãn vừa vào dòng thác ngọn đèn dầu trong tay tôi đã tắt phục bốn phía xung quanh tối om om Tôi cảm thấy như mình đang bị vô số xoáy nước cuốn trôi, những đợt sóng liên tiếp ao đến tối tăm mặt mũi. Tôi cố gắng nín tờ, vùng bấy điên cuồng để người nổi lên, rồi bám chặt vào một mỏm đá, kề ngay miệng thác Cùng với sự giúp sức của hai người đồng hành, tôi dồn sức trèo qua, sống chết bơi ra một quán xa, nơi dòng nước đã nhiên hòa trở lại. Mặc dù không thể nhìn thấy xung quanh, nhưng cảm giác của tôi cho thấy đây chính là dòng chảy lặng, thác hẳn chặng đường vừa rồi. Chúng tôi lại cần mẫn bơi ngực dòng thêm một đoạn rồi tiếp tục oằn mình, chống trọi với dòng chảy siêu thứ hai. Cứ hết dòng thác này lại tới dòng thác tiếp theo, cho đến khi tôi không thể nhớ mình đã vượt qua bao nhiêu tầng thác, chỉ biết rằng lực đã cùng sức đã kiệt và chúng tôi đều rét run cầm cập. Tiếp tục vượt qua thêm một thác nữa, tôi bỗng thấy lẫn trong dòng nước là lớp buồn cát đục ngầu đang kéo chúng tôi vào giữa trung tâm cơn xoáy, sự ùa và tai và mũi khó chịu vô cùng. Sự lo sợ dâng lên cực đỉnh khi mảnh vải buộc tay tôi bị giằng kéo quá lâu nên đá đứt đỉa, dòng nước lập tức đẩy láo ngũ và chỉ ra tuệ ra xa. Do không thể mở mắt và cũng không kịp mở miệng lấy hơi nên tôi chỉ có thể vùng vẫy theo bản năng. Khoảng hai phút sau, ngực tôi đau tức như muốn nổ tung, toàn thân bị kéo mạnh xuống dưới làn nước đục ngầu. Không chịu được nữa, tôi đành há miệng lấy hơi, lập tức một dòng nước lạnh bút kèm theo cả bùn đất trui tọt vào trong cổ họng trong đầu không nghĩ được điều gì, tôi chỉ biết mình đã bị sặc nước, hai lỗ mũi cũng trở nên cay rẻ khó chịu. Bỗng nhiên tôi thấy đầu đau nhói, hình như có ai đó túm tóc tôi giật mạnh lên. Chỉ một lúc sau, đầu tôi đã nhô lên khỏi mặt nước, không khí lại được lấp đầy lá phổi. Tôi nhận thấy có một bàn tay đang vòng qua eo ôm thật chặt. Tôi như từ có chết trở về, mệt mỏi hái mắt. Một tay chị gia tuệ ôm chặt lấy tôi, tay còn lại đang xài rộng cố bơi theo dòng nước. Tôi bám chặt tay chị, mừng rỡ khóc quả lên. "Chị, chị giải tuệ, chúng chúng ta thoát ra rồi." Tôi quay đầu nhìn xung quanh, vẫn là một vùng tối đen với từng đợt sóng đang nhẹ nhàng vỗ bờ, bầu trời bên trên xám xịt trong cơn mưa tầm tã, từng tia chớp chói lóa thỉnh thoảng rạch qua bầu trời, kèm theo những tiếng sấm ì ầm từ xa. Đây chính là dòng hỗn rang thật sao? Về và tôi lại thấy nó rất giống với mặt biển thường thấy trên tivi. Tôi bất giác vòng tay ôm um thật chặt chị Giai Tuệ. Chị Giai Tuệ vẫn xài tay bơi. Đừng một lúc, chị đánh mắt ra hiệu cho tôi nhìn về phía tây. Từ phía xa xa có một vật nhọn hoắt chưa thẳng lên trời. càng nhìn, càng thấy nó giống chiếc đũa bạc đang tỏa chiếu những tia sáng long lành trông rất đẹp mắt. Chị Giai Tuệ gieo lên đầy phấn kích, tay vẫn ôm um chặt eo tôi. Lan lan, đó là tháp truyền hình tỉnh Lưu Linh đấy. Với khoảng cách này, có lẽ chúng ta đang ở khu Đông Lăng Đây chắc chắn là hỗn giang rồi Thì ra dòng sông ngầm nối liền với dòng hỗn giang thật Vừa thoát cơn nguy hiểm Tôi sung sướng định giao lên thật lớn Thì sực nhớ tới lão ngũ Tại sao lão vẫn chưa ngói lên Không lẽ đã bị nhấn chìm rồi sao Nghĩ tới đó lòng tôi bỗng Đau tê tái nước mắt trực trào ra Thế tôi hỏi về lão ngũ Chị gia tuệ cũng lắc đầu buồn bã Chị Chị không biết Nhưng lão ngũ bơi rất giỏi Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu chị giai tuệ chưa nói dứt lời thì bất chợt từ dưới mặt nước bỗng nhô lên một mái đầu bạc trắng, đưa súng cùng một giọng nói hết sức quen thuộc vọng tới mẹ kiếp ai ai đấy cuối cùng thì cũng ngoi lên được mẹ kiếp thầy lão ngũ cũng bình an vô sự tôi và chị giai tuệ vội vàng bới tới ôm trầm lấy não lão ngũ cười sảng khoái lão già này đúng là có số đào hoa tự nhiên lại được cái đứa con gái chủ động đến ôm cơ đấy Sau khi xác định được phương hướng, Lão Ngũ và chị Gia Tuệ cố gắng kéo theo tôi vượt sông, bám vào hàng rào ngăn cách leo lên bờ Chương 14 Bí ẩn Đỡ xứ Mạc Văn Đường Ngày hôm đó, mưa quả thực rất lớn, sông chớp liên tục xé ngang bầu trời Nước mưa làm ngập hết đường, chúng tôi đứng đón khá lâu mà không thấy một bóng xe đi qua Đành dìu nhau lội mưa một đoạn khá dài. Vừa nhìn thấy đồn cảnh sát địa phương vùng Đông Lăng, chị Giai Tuệ liền kéo chúng tôi đi thật nhanh về phía trước. Mấy anh cảnh sát trực ban trợn tròn mắt khi nhìn thấy bộ dạng ướt súng rút dư rời đến tạm hại của chúng tôi, đặc biệt là lão ngũ, vì chất người lão hiện giờ chỉ còn duy nhất chiếc quần đùi còn sót lại. Đợi sau khi chị Giai Tuệ trình bày rõ lai lịch xong, họ mới vội vã đi tìm quần áo cho chúng tôi thay và nấu cho mỗi người một tô mì nóng hổi. Chị Giai Tuệ vừa ăn mì vừa bấm điện thoại gọi điện cho trưởng phòng tư. Chỉ khoảng 20 phút sau, trường phòng tư và Trần Đường đã có mặt. Vừa thấy chúng tôi, cả hai mừng rỡ lao tới ôm chầm lấy. Trường phòng tư ôm chặt tôi vào lòng một lúc đâu, rồi quay sang cảm ơn lão ngũ dối rít. Ông cũng không quên thông báo bên quản lý chạy giam đã đồng ý xoa án cho lão sớm hơn quy định. Lão ngũ cười khoái tráng, sung sướng thốt lên rằng chuyến đi lần này coi như lãi to. Biết tôi vẫn chưa tìm thấy ông nội, trường phòng tư thở dài, án đuổi tôi đừng lo nghĩ nhiều nói không chừng ông nội tôi cũng đã thoát ra được ngoài. sau đó trường phòng tư đưa chúng tôi về cùng. suốt chặng đường đi chúng tôi vừa tám mỏi vừa báo cáo sơ qua tình hình. lần này trường phòng tư và trần đường đi một chiếc ô tô bình thường tới đây và cũng không có đội cảnh sát bảo vệ đi kèm. trần đường nói rằng dưới kinh nghiệm từ lần trước không nên phu trương mà càng ít người biết càng tốt. chiếc xe không quay về cục cảnh sát mà tiếp tục đi về hướng ngoại ô và dừng lại ở một khu biệt thự liền kề. Chân đường đưa chúng tôi vào một ngôi biệt thự Hai tầng nhỏ nhắn Đầy đủ nội thất nhưng vẫn nồng mùi sơn cửa Trần đường nói rằng Đây là ngôi nhà mới tu sửa Nhưng chưa có ai ở của một người họ hàng Nên anh mượn để chúng tôi ở tạm vài ngày Ở đây an toàn tuyệt đối Lại rất yên tĩnh thoải mái Khi tôi tắm gội xong Đi ra thì đã thấy Tôn Ngọc Dương Và La Hoán Văn ngồi ngay trong phòng khách Tôn Ngọc Dương đứng dậy mừng dấu ôm lấy tôi Miệng liên tục cảm ơn trời đất đã phù hộ Nếu như cả tôi cũng mất tích nữa, thì kiện môn coi như không còn người nói dõi. Sau một hồi hỏi thăm nhau, trưởng phòng tư mời mọi người ngồi xuống để chúng tôi kể lại chi tiết chuyến tám hiểm dưới địa cung vừa rồi. Thực ra, mọi việc chủ yếu là do chị Giai Tuệ tường thuật lạnh, tôi và lão ngũ chỉ bổ sung thêm một vài chi tiết liên quan đến chuyên môn. Khi nghe đến đoạn phía dưới khóa tường song Long là cả một không gian vô cùng rộng lớn với rất nhiều tầng khóa khác biệt. Mà mỗi tầng khóa lại ẩn chứa vô số điều thần bí Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc tột độ Và thắc mắc không hiểu hoàng đế nỗi như cáp xích xây dựng địa cung với mục đích gì Cuối cùng mọi ánh mắt đều dồn vào trước khai sứ thanh hòa, Một vật mà ngay từ cách xuất hiện của nó Đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quặc, Không thể giải thích nổi Trường phòng tư thở dài buông một câu tự thán Đây rõ ràng là lịch sử đang thử thách chúng ta là hoan văn trầm tư cầm chiếc khai sứ lên soi xét rất lâu rồi chậm rãi lên tiếng hay thật một chiếc cay sơn thủy bằng sứ thanh hoa tuyệt mỹ tôi có thể chắc chắn một điều rằng đây là một bảo bối thời khang nghi từng nung tại chấn cảnh đức tỉnh giang tây nói rồi ông lật phần đế lên và nhìn chăm chăm vào dòng chữ khắc bên dưới rất nhiều sắc thái biểu cảm lẫn lộn trên gương mặt ông trưởng phòng tư gần hỏi ông phải chăng dòng chữ khắc đó có vấn đề gì ông suy nghĩ một hồi rồi từ từ giải thích với chúng tôi nghệ thuật khắc chữ gốm sứ của Trung Quốc bắt đầu xuất hiện từ thời nhà Tống nhưng lúc đó còn rất sơ khai phải cho tới thời nhà Minh thì nghệ thuật này mới thực sự phát triển nhưng bây giờ cũng mới chỉ dùng loại chữ tạo năm xx hay đường tạo năm xx chứ rất hiếm khi khắc chữ chế đến thời nhà Thanh Do chữ tạo và chữ triệu đều là chữ phạm ý Nên người ta chỉ dùng chữ chế để khắc chữ Chữ tuyệt đối không dùng chữ tạo Nhưng chữ khay này tại sao lại phạm sai lầm lớn như thế Tôi ngọc dương tò mò hỏi lại tại sao chữ chế lại phạm hí Là oán văn lắc lắc đầu Đưa mắt nhìn khắp lượt chúng tôi Giọng đói bỗng nhiên trầm hạn xuống Nội nhị cạp xích Trong số những người ngồi ở đây Tôi là người có học vấn thấp nhất Thế nhưng cũng thực sự sững sở trước câu trả lời vừa rồi của La Hoán Văn. Đơn giản là vì tôi biết rằng, ngay cả khi chưa cần xem xét đến vấn đề trước khai sứ thanh hoa này ra đời vào khoảng thời gian nào, thì việc nội dĩ cáp xích xây dựng địa cung để cất dấu vật được cho là đã phạm ý của mình cũng thật là quá sức tưởng tượng. Tôi Ngọc Dương cũng ngẩn người ra một lúc lâu, dường như anh vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời giải thích của La Hoán Văn, nên đã dùng điện thoại lên mạng tìm kiếm thông tin và nhận được lời giải đáp rằng, Mưu diệu quản nộ nhi cập xích là Thái Tổ, thụy hiệu là Võ Hoàng đế, sau đổi thành Cao Hoàng đế nên hiệu Thiên Mệnh. Tên đầy đủ của ông là Thừa Thiên Quang Vận Thần Công Thánh Đức Triệu Kỷ Lập Cực, Nhân hiếu Lật, Võ Đoan Nghị Khâm, An Hoàng, Văn Định nhập Cao Hoàng đế. Quả nhân là có chữ Triệu, xem ra chiếc khai sứ này đúng là một câu hỏi lớn. Mọi người đều cảm thấy hết sức khó hiểu, ai cũng đưa ra những ý kiến của riêng mình, đặt ra đủ mọi giả thiết nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được một kết luận thống nhất, thậm chí càng thảo luận càng phát hiện ra nhiều điều kỳ bí. Cánh cửa thất xảo thiên tập được bảo tồn nguyên vẹn, tầng khóa cuối cùng là chiếc khóa tuyệt môn lục bát thuật cũng không thể mở lần thứ hai, vậy mà bên trong đó lại xuất hiện chiếc khay sứ thanh hoa thời Khang Nghi, điều đó chỉ có thể giải thích được rằng chiếc khay này có phép biến hóa thần thông quảng đại. Chúng tôi say sưa tranh luận và bàn tán mãi cho đến quá nửa đêm. Nên trường phòng tư đã phân công Tôn Ngọc Dương ở lại để bảo vệ sự an toàn của tôi và Lão Ngũ. Còn ông, chị Giai Tuệ cùng những người kia phải trở về thành phố báo cáo với cấp trên, đồng thời cũng phải đưa chiếc khai sứ đi kiểm nghiệm kỹ thuật nung. Trước khi trường phòng tư rời đi, tôi còn giao luôn những bảo bối thu được trong suốt chặng đường tám hiểm cho ông, từ viên đá âm sơn hải lan, cát bay, tên ngọc hòa điện cho đến mảnh kim loại hình tam giác khác chữ hận. Lão ngũ lập tức tỏ thái độ Lão cá cầm chuyến đi này coi như trắng tay Bao nhiêu bảo bối đều phải sung công hết Trường phòng tư hiểu ý lão liền bìm cười trấn an Tiền bối à Đợi khi chúng tôi kiểm tra xong Tất cả những bảo bối này tặng hết lại cho ông Nghe nói vậy Lão ngũ liền thay đổi thái độ Cười hí hừng và luôn bận lầm bầm Hay đấy hay đấy Sau khi mọi người ra về Tôi và lão ngũ lập tức lên giường Đánh một giấc thật say xưa Tôi ngủ ly bì cho tới tận tối hôm sau Khi Tôn Ngọc Dương gọi dậy ăn cơm, sau khi nghỉ ngơi thoải mái, ăn uống no nê, tôi mới cảm thấy mình đã hoàn toàn được giải thoát khỏi những căng thẳng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Chúng tôi ở trong ngôi biệt thự đó 4 ngày, thì cả 4 ngày đó không thấy trưởng phòng tư hay chị Giai Tuệ liên lạc gì, nên cũng không biết họ đã báo cáo tình hình đến đâu và đã tìm ra manh mối về nguồn gốc trước khai xứ kia chưa. Tôn Ngọc Dương ở lại căn biệt thự để giữ an toàn cho chúng tôi, không cho chúng tôi bước chân ra ngoài dù chỉ một chút. Mặc dù ngày nào cũng được ăn ngon và nghỉ ngơi thoải mái Nhưng tôi vẫn luôn luôn cảm thấy trong lòng bất an Hiện tại vẫn chưa biết ông nội sống chết ra sao Tôi còn lòng dạ nào mà ngồi chờ ở đây được Thấy tôi suốt ngày lo lắng cho ông nội Lão ngũ cũng thở dài và nói với giọng pha chút tuổi thân Lão sợ thật là có phúc Có cô cháu gái chăm sóc tuổi già Còn lão già này cả đời coi như chẳng có gì Đến khi chết đi Ngay cả người đào mộ cũng chẳng có Đấy là lần đầu tiên lão ngũ buồn giàu như thế Tôi cảm thấy tình cảnh lão thật đáng tương Tuổi già sức yếu mà chẳng có đến một mụn con cháu chăm sóc Sau này một mình lão sẽ sống như thế nào Tôi lập tức nắm lấy bàn tay quầy gục của lão tỷ tê Lão ngũ à Lão đừng buồn nữa Không phải là còn có cháu nữa sao Đợi khi nào tìm được ông nội Cháu sẽ chăm sóc cả hai người Ánh mắt của lão ngũ bỗng long lanh chiều mến Tôi biết rằng lão đang xúc động Còn đưa tay vuốt lên mái tóc tôi Luôn miệng nói Con tiểu A đầu này, ngoan lắm, ngoan lắm. Thần sắc và cử chỉ ân cần của lão làm tôi nhớ đến ông nội, sống mũi cay cay và nỗi buồn trong lòng lại dâng lên tê tái. Sáng ngày thứ năm, lúc hơn 10 giờ tối, chị Giai Tuệ bỗng tới chỗ chúng tôi với vẻ rất vội vã. Tôi vui sướng lao tới ôm trầm lấy chị và không quên hỏi kết quả kiểm định trước khai xứ thế nào, đến khi nào tôi mới được phép tiếp tục đi tìm ông nội về mặt của chị giai tuệ vẫn bình thản như mọi khi chỉ nói rằng chúng tôi chuẩn bị trở về cục cảnh sát với chị ngay bây giờ kết quả kiểm nghiệm hết sức có giá trị máu tò mò nổi lên lập tức tôi và lão ngũ thu dọn đồ đạc rồi cùng chị giai tuệ và tôn ngọc dương lái xe quay về trụ sở cảnh sát vì đang là đêm khuya nên cánh cổng chính của cục cảnh sát đóng im lìm đèn cũng không bật sự yên tĩnh và không gian tối đen ấy thật dễ khiến người ta lạnh người chúng tôi đỗ xe ở bên ngoài rồi đi vào cánh cổng phụ bên cạnh Sau đó lên cầu thang tiến thẳng đến tầng 5 Trường phòng tư đang đứng ngay cửa ra vào phòng làm việc Chắc ông đang đợi chúng tôi Sau khi vào phòng Tôi thấy Trần Đường và La Hoán Văn đã có mặt ở đó Với dáng vẻ cũng hào hứng không kém Trên mặt bàn phía trước mặt họ trồng chết rất nhiều tập tài liệu và hơn chục bức ảnh Tôi liếc qua Thì ra đó là những bức ảnh chụp cái sắc khu dưới địa cung và một lưỡi dao dài và nhỏ Tất cả chúng đều do chị Giai Tuệ cẩn thận chụp lại Trường phòng tư đứng dậy đóng cánh cửa, rồi quay lại đứng trước mặt tôi và lão ngũ nhẹ nhàng lên tiếng. Hát tiền bối, lan là lan. Mấy ngày vừa rồi hai người đã đỡ mệt chưa? Hôm nay tôi mời hai người tới đây, một là để thông báo kết quả kiểm định trước khai sứ hai là mong rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ của hai người thêm lần nữa. Vừa nghe thấy vậy, lão ngũ lập tức co chân vào rồi nói với vẻ không được nhiệt tình cho lắm. Ta đã nói là không nên tin lời của đám quan chức rồi mà. Lúc nào cũng vòng vò nhiễu sự Có phải cho dù ta có đồng ý hay không Thì vẫn phải tiếp tục thực hiện điều đó không Tôi cảm thấy hơi khó hiểu Chẳng lẽ mọi việc vẫn chưa chấm dứt Bảo bối cũng đã lấy về rồi Giờ còn muốn chúng tôi giúp gì nữa đây Tôi suốt ruột hỏi lại Nếu như cháu không đồng ý Thì có phải mọi người sẽ không giúp cháu tìm ông nội Và cũng cũng không cho cháu làm, làm cảnh sát nữa đúng không Trường phòng tư mỉm cười nói hạc tiền bối nhậu lầm ý chúng tôi rồi lan lan cháu ấy bình tĩnh tôi chỉ đang kêu gọi sự giúp đỡ của hai người chứ không phải là ra mệnh lệnh nếu như hai người nghe xong mà vẫn quyết định không tiếp tục tham gia thì có thể rời đi bất cứ lúc nào thế cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa cuộc sống cho hai người sau này còn lan lan ta đã hứa với sở thúc là sẽ nhận cháu vào cục cảnh sát tình thẩm dương rồi cháu là trường hợp đặc biệt nên sẽ được đặt cách vào thẳng chính thức trở thành đồng nghiệp của những người đang ngồi đây Tôi và Lãng Ngũ quay sang nhìn nhau, thực sự điều này cũng không tệ lắm. Thên đền đang ngồi lại để nghe họ nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thì ra ngay sau khi rời khỏi ngôi biệt thự trường phòng tư và chị Giai Tuệ lập tức chuyển chiếc khai sứ tới phòng thí nghiệm để kiểm tra niên đại của nó, đồng thời triệu tập cả những chuyên gia cổ vật của Tiếng Tâm đến để thảo luận. Tất cả các chuyên gia đều thống nhất khẳng định rằng đây chính là cổ vật được nung tại chấn cảnh Đức từ những năm đầu thời Khang Hy. Thế nhưng về dòng chữ khắc mặc văn đường tạo, thì họ cũng không thể tìm ra lời giải thích phù hợp, duy chỉ có một vị chuyên gia lập luận khá hợp lý, đó là mặc dù nhà Thanh đã lập chiều được một thời gian khá lâu, nhưng thời đó, những băng đảng giang hồ hay đa phần người dân vẫn ủng hộ triều Minh, luôn mang lòng ý niệm phản Thanh phục Minh, nên rất có thể mấy chữ Mạc Văn Đường đó là tên của một băng đảng nào đấy, và họ cố tình dùng chữ tạo với mục đích mà ai cũng biết đó là gì. Ngoài ra, Cố cung thẩm dương bắt đầu xây dựng vào năm 1625, hoàn thành vào năm 1636. Trong khi đó, hoàng đế nỗ nhi cắp xích lại mất vào năm 1626. Mặc dù có thể nói rằng ý tưởng xây dựng cố cung là của ông, nhưng phần lớn công việc xây dựng lại do người con thứ 8 là hoàng thái cực hoàn thành. Cho nên có thể nói chiếc khai sứ này không phải do nỗ nhi cắp xích đặt vào mà chính là do hoàng thái cực. Mặc dù tôi rất rốt môn lịch sử nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm. T giới tuệ nói rằng, giữa Nỗ nhi Cáp Tích và Khang Nghi là Hoàng Thái Cực và Thuận Trị, nếu không phải do Nỗ nhi Cáp Tích làm thì khoảng thời gian cách nhau quá xa. Trương phòng Tư mỉm cười và quay sang hỏi tôi, có còn nhớ sợi dây ra lửa trên cổ xác khô và đoạn kinh thiết chân dưới lòng động không? Ông đưa ra giả thuyết cũng có thể lúc bấy giờ, Hoàng Thái Cực đã dùng loại khóa tuyệt môn lực bát thuật để cất giấu bảo vật, nhưng đến thời Vu Khang Nghi đã có một cao thủ của kiện môn xuống dưới đó dùng chiếc khai sứ này để đánh cháo với bào bối kia trong giới kiện môn có lưu truyền thuật thiên giới với sức mạnh vô cùng thần kỳ nên có lẽ chiếc khóa tuyệt môn kia đã bị thuần phục nghe những giả thuyết đó tôi lập tức đứng dậy phản pháo. chú tư có phải chú đang nghi ngờ người phái kiện môn chúng cháu phạm tội giết người không vừa dứt lời tôi mới sực nhớ ra phái kiện môn và đạo môn cũng đã từng có giai đoạn tranh giành chém giết lẫn nhau xem ra không phải không có người xấu nghĩ vậy tôi cố kìm lặng và từ từ Xui theo những lời phân tích của trường phòng tư lão ngũ đang vân bề Mới sợi dâu thưa dưới cằm Đột nhiên cất tiếng Mẹ kiếp Vậy là ta đoán không sai mà Chắc chắn là có đứa đến nững tay trên bảo vật trước ta rồi Với đã điều tra ra tên đó là ai chưa Tôi cũng rất muốn biết Tên ăn trộm kia rút cuộc là ai Có phải khi đó Hắn đã bị đồng bọn giết hại rồi cướp mất bảo vật không Chẳng trách Trên vách hàng lại có nhiều vết dao như vậy Trưởng phòng tư không nói gì mà chỉ rút một tập tài liệu trên bàn rồi đẩy tới. Tôi nhìn thấy tiêu đề của tập tài liệu là Kết luận pháp y liên quan đến mẫu ra người và mẫu tóc lấy từ địa cung dưới lòng cố cung thẩm dưng. Mép tài liệu còn in dấu đỏ tuyệt mật. Tôi cầm lấy, tiến tay dở qua vài trang. Bên trong toàn là những thuật ngữ chuyên môn mà tôi không thể hiểu nổi. Chỉ dây tuệ ngồi bên cạnh thấy vậy liền giải thích kỹ càng hơn cho tôi. Cái sắc khô mà chúng tôi nhìn thấy tại hiện trường cổ họng đã bị xứt đứt. Chứng tỏ người đó đã bị sợi dây da lửa thít chặt cho đến chết Hơn nữa, trên cơ thể lại không có vết thương nào khác Nên nguyên nhân gây tử vong không có gì phải đánh đo nữa Dựa vào những kết quả phân tích pháp y về mẫu da và tóc Thì thời gian này người chết khoảng từ 320 năm đến 330 năm về trước Vừa đúng thời gian vua khang nghi đăng cư lên ngôi và ra thông báo bị mất bảo vật Đồng thời qua khám nghiệm xương rút ra kết luận Người này bị giết chết khi mới 41 tuổi Thậm chí rút cuộc người này là ai Ta cũng có thể tìm ra Nói đến đây Chị Giái Tuệ quay sang nhìn Lao Hoán Văn Lao Hoán Văn gật đầu Đứng dậy cầm bức ảnh chụp cái sắc khô Rồi chỉ cho chúng tôi thấy những con rồng nhỏ Màu vàng được theo trên cổ áo Tôi nhìn ngắm một lúc lâu Vẫn không phát hiện ra những con rồng đó có gì khác lạ Nhưng Lao Ngũ ngồi bên cạnh Đang lập tức thốt lên Kim Long Ngũ chỉ Là rồng năm ngón sao Mẹ kiếp Lúc đó không kịp để ý, cái này mới đúng là hay đấy, hay đấy. là An Văn mỉm cười đồng tình. Con mắt của hát tiền bối thật là tinh tường, đây chính là rồng 5 ngón. Tôi vội vàng nhìn lại kỹ hơn, những con rồng đó đúng là con 5 ngón chân, bốn ngón ở phía trước và một ngón ở phía sau. Thế nhưng tôi không rõ những ngón chân này nói nên điều gì. Là hoàn văn tận tình giải thích cho tôi biết, dòng Trung Quốc đầu tiên không phải là 5 ngón mà là từ 3 ngón, 4 ngón phát triển thành. Từ triều đại nhà Nguyễn, chỉ có người trong hoàng thất mới được sử dụng hình tượng rồng 5 ngón, đến các vương tôn cũng chỉ được dùng hình tượng rồng 3 ngón hoặc 4 ngón mà thôi. Những con rồng 5 ngón thêu trên cổ áo chứng tỏ rằng người này thuộc hoàng tộc bán thanh, đặc biệt túm tóc phía sau tết theo kiểu đuôi chuột dài, đó là một kiểu tóc đặc trưng của thời tiền thanh đến tận thời hậu thanh mới dần dần biến đổi thành kiểu đầu âm dương mà ta vẫn thường nhìn thấy trên tivi, tức là cạo trọc nửa đầu trước và phần tóc ở nửa đầu sau tết thành bím dài. càng nghe tôi càng cảm thấy những bí mật này thật thú vị, xem ra cái sắc khu này đúng là hoàng thân quốc thích thật. thế nhưng người này xuống địa cung làm gì để rồi bị một cao thủ kiện môn thích cổ chết? là quan văn lại lấy ra hai tấm bình khắc lần lượt mang nghình ngang hai con dao nhỏ và dài. Trong đó, một con dao nằm cạnh sắc khô, còn còn lại đặt trên đền vải nhung đỏ trong thủ kính. lão hoán Văn nói với chúng tôi rằng, con dao thứ hai đang cất giữ tại Viện Bảo tàng Cố Cung Thẩm Dương, nó là vật bất ly thân của Thái Tông Hoàng Thái Cực. Hiện nay nó là cổ vật cấp 1 của quốc gia lưỡi dao thứ nhất chụp nằm cạnh cái xác có hình dạng y hệt như thế và chắc chắn cũng là lưỡi dao của người trong hoàng tộc. ông tiếp tục lấy ra một bức ảnh khác chụp viên tinh ngọc hòa điền màu vàng và tiếp tục giải thích trên người khô có đeo một miếng ngọc màu vàng. màu vàng là màu của hoàng gia hơn nữa lại là loại ngọc tinh cực kỳ quý hiếm. những người bình thường trong hoàng thân quốc thích cũng không được phép dùng nó. thế nên người này rất có thể là hoàng đế. nghe tới đây. Tôi bỗng dùng mình cảm thấy thực sự hoảng hốt. Trời ạ, hoàng đế ư, điều này thật quá sức tưởng tượng. Lẽ nào xác chết đó lại chính là vua Khang Nghi? Người đã mang chiếc khai sứ thái hòa xuống dưới địa cung rồi bị một cao thủ kiện môn giết hại. Nghe thấy những thắc mắc ngây ngô của tôi, là Oánh Văn và mọi người đều phì cười, chỉ giấy tuệ cầm tay tôi ân cần nói. "Lan Lan, người đó chắc chắn không phải là Khang Nghi đâu, mọi người đều đoán người đó chính là phụ thân của Khang Nghi, hoàng đế thuận trị" chị còn nói, dựa vào ghi chép của sử sách để lại, Hoàng đế Thuận trị sinh năm 1638, đến năm 23 tuổi thì bị mắc bệnh truyền nhiễm nên đã qua đời vào đúng năm 1661. Lịch sử đã ghi lại rất nhiều giả định về cái chết kỳ bí của vị Hoàng đế này, trong đó có một giả thuyết cho rằng do Ái Phi đồng ngạc lâm bệnh và qua đời Thuận trị quá đau buồn nên đã xuất giá đi tu, từ đó không thấy tin tức gì tôi bỗng dừng nhớ đến bộ phim lộc đình ký đã từng xem hình như trong phim cũng giải thích như vậy tôi nhanh miệng thốt lên cháu biết rồi hoàng đế thuận trị thực ra không phải bỏ đi mà là xuống điện cung rồi bị người khác hãm hại là hoan văn và mọi người đều khen gật đầu chỉ có chị gia tuệ lên tiếng xác nhận cũng gần như vậy lãng vũ im tin tít từ đầu đến giờ bỗng phì một tiếng mẹ kiếp làm gì có chuyện phi lý thế thuận trị không chết cũng không bỏ đi Mà lại bị một cao thủ giết cổ, có chết ta cũng không tin. Chị xe tuệ liền mỉm cười đáp. Lão ngũ, ban đầu mọi người cũng không tin, thế nhưng tất cả chứng cứ đã rõ ràng, người này chỉ có thể là hoàng đế thuận chị. Vừa nói chị vừa chỉ vào những kết luận pháp y. Thời gian hình thành sắc khô cách đây khoảng 320 đến 330 năm, vào đúng năm 1675 đến năm 1685, và khi chết người này ở độ tuổi 41, Còn hoàng đế thuận trị sinh vào năm 1638, mất năm 1661, vậy là ông qua đời vào năm 23 tuổi. Theo như giả thiết ông không mất mà còn sống thêm 18 năm nữa, tức là vào năm 1679, điều này hoàn toàn ăn khớp với độ tuổi của cái sắc. Lão thử nghĩ xem, từ dáng vẻ tới trang phục của người này, hẳn phải là hoàng đế, nhưng lại không phải khang nghi, vậy ngoài thuận trị thì còn có thể là ai khác. Mặc dù những con số chỉ dây tuệ nói đến quá nhiều khiến tôi lâm vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, nhưng nghĩ kỹ thì tôi thấy cũng khá chính sách, xem ra cái xác chết đó chính là hoàng đế thuận trị thật. Nghĩ đến việc từng tiếp cận xác hoàng đế rồi chính tay mình còn động vào đó, tôi có cảm giác lâng lâng khó tả. Nếu như kể chuyện này với người khác, chắc họ sẽ nghĩ tôi bị thần kinh mất. Lão ngũ vẫn ngồi cạnh tôi, miệng lầm nhầm tính toán với vẻ mặt hết sức khó hiểu, cuối cùng lão cũng thốt lên. Mẹ kiếp, không ngờ mình còn được đáo hoàng đế một cái. Chuyện này, hay đấy, hay đấy. Xem ra cuối cùng lão cũng đã bị thuyết phục bởi điều này. Thế mọi người có vẻ không hiểu ý câu nói vừa rồi của lão ngũ, nên chị gia Tuệ kể lại việc lão ngũ dơ chân đá cái sắc khô để mọi người cùng nghe. Sau khi đã vỡ lẽ tất cả đều cười vang, khiến bầu không khí nhẹ nhóm đi rất nhiều. Lão ngũ vẫn không ngừng lầm bẩm. Mẹ nó chứ, đán lên thi thẻ nhà vua. Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì ta nổi danh khắp thiên hạ. Đợi cho mọi người cười nói xong là hoan văn mới tiếp tục câu chuyện. Đó không chỉ là một phát hiện quan trọng đâu. Nó thậm chí còn khiến ta phải sửa lại lịch sử và thêm một điểm đáng giá nữa. Nó chính là lời giải đáp cho những nghiên cứu đang bị bỏ dở. Nói rồi, ông cúi mở chiếc hộp da đang để dưới chân, từ từ nhấc mảnh sắt hình tam giác của cánh cửa thất xảo thiên tập ra. Nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn rồi chỉ vào chữ hận màu xanh. Khi nghe giai tuệ nói, mọi người đã mở được cánh cửa thất xảo thiên tập với bảy chư hận trên mỗi mảnh, tôi đã thẩm đoán rằng liệu đây có phải là bảy nỗi uất ận của nỗ nhi Cáp xích. Nghe đến điều này, thói tò mò của tôi thực sự đã bị kích thích, lập tức lên tiếng hỏi bảy nỗi hận đó là gì, là quan văn chậm rãi giải, giải thích. Năm 1618, nỗ nhi Cáp xích đã chính thức tuyên bố chư binh lật đổ nhà Minh. Bài nói uất hận của ông ta chính là bảy lần nhà Minh thẳng tay đàn áp bộ tộc Kiến Châu Nữ chân Mặc dù điều này đều là sự thật nhưng những học giả sau này đều cho rằng đó thực ra chỉ là cái cớ để khởi binh vì sợ rằng sau này không có chứng cứ gì. Sau đó quân của Nỗ Nhi Cáp Sích liên tục thắng trận và rời đô tới Liêu Ninh vào năm 1621. Tiếp đó ông ta mang quân đánh chiếm vùng Quảng Ninh thuộc tỉnh phía tây Liêu Ninh, ngày nay gọi là thành phố Bắc Trân trực thuộc tỉnh Cẩm Châu. Nỗ Nhĩ Cáp Xích lấy Bắc Châu làm bàn đạp, định tiếp tục tiến quân vào sâu bên trong, nhưng ông đã gặp đúng đối thủ khét tiếng là viên Sùng hoán. Nên đành phải dừng quân tại Bắc Chân mà không mở thêm được phần đất nào mới. Thời gian tại Bắc Chân, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã làm được một việc rất trọng đại, đó là quyết định rời đô tới Thẩm Dương. Lịch sử cũng ghi nhận đã có một sự thay đổi vô cùng lớn trong giai đoạn này. Sau này khi rời đô đến Thẩm Dương, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã lên kế hoạch xây dựng cố cung nhưng có một điều bất ngờ xảy ra khi ông ta cho triệu tập các trung thần và đưa ra quyết định rời đô đến Thịnh Kinh ngày nay là Thẩm Dương rất nhiều thân vương và triều thần đã kịch liệt phản đối nhưng Nỗ Nhi Cáp Xích vẫn quyết định giữ ý kiến của mình về lý do Nỗ Nhi Cáp Xích rời đô tới Thẩm Dương lịch sử đều ghi chép lại rằng Nỗ Nhi Cáp Xích đặc biệt tin vào phong thủy Thẩm Dương nằm bên bờ sông Hỗ Giang thông với sông Lưu Hà Lưu Hà chạy thẳng tới biển Nên về phong thủy đây được coi là vùng đất quý Hơn nữa chính và các triều đại trước khi dựng đô Đều xem phong thủy là việc đặt lên hàng đầu Nội nhị cáp xích đưa ra quyết định vào buổi sáng Thì đến buổi chiều đang lập tức lên kế hoạch cho việc rời đô Sau khi đến thẩm dương Ông liền bắt tay vào việc xây dựng cố cung Mọi việc diễn ra hết sức cấp bách đến khiến càng trở nên khó hiểu hơn Và điều này cho tới tận ngày nay Chúng ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời Bây giờ chúng ta lại có một giả thuyết khác về việc nỗ dễ cáp xích rời đâu. Có lẽ cuối cùng chỉ là một bức màn tre của địa cung để cất giấu một báu vật trong chiếc khóa tuyệt môn lục bát thuật phía sau cánh cửa thất xảo thiên tập. Cho dù bên trong đó rút cuộc cất giấu thứ gì, nhưng cánh cửa thiên tập lẫn khóa tuyệt môn lục bát thuật đã bị mở đã chứng tỏ một điều vật đó không hề tầm thường, và có liên quan trực tiếp tới việc nỗ dễ cáp xích chống lại chủ minh. Nội nhị cạp xích đóng đô tại Thẩm Dương đến năm thứ hai, tức là năm 1626, thì thất bại trong trận đánh với viên sủng hoán. Ông bị trúng đạn pháo khi đang chiến đấu do vết thương quá nặng không thể chữa trị nên cuối cùng đã qua đời. Lúc bây giờ đã có người khuyên Hoàng Thái Cực nên dừng việc xây cố cung lại. Lý do là thời gian này cuộc chiến với nhà Minh vẫn chưa chấm dứt. Nếu tiếp tục xây dựng sẽ tiêu hao nhiều tiền của và sức lực binh sĩ. Nhưng Hoàng Thái Cực không đồng ý và quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của cha. Do đó, ông đã một mặt tiếp tục cuộc chiến đấu với giả Minh, một mặt vẫn không ngừng đẩy mạnh tiến độ xây dựng cố cung giang dở. Việc hoàng thái cực một mực thực hiện di trúc của phụ thân càng chứng tỏ rằng vật phía dưới địa cung có mối quan hệ đặc biệt và vô cùng quan trọng với quyền lực của Triều Thanh, thậm chí còn có thể là một bí mật kinh thiên động địa. Mặc dù hiện nay vẫn chưa thể đoán ra, nhà vua thuận trị một mình đi xuống dưới cung ngầm và bị giết hại, hay là đi cùng một đoàn người hậu tống xuống rồi mới bị giết hại. Thế nhưng khi bị giết Chắc chắn là ông đang xuống cung ngầm Để tìm và cố giữ bí mật của tổ tiên mình Vật báo thực sự đã bị tráo đổi Nhưng nếu ta tiếp tục lần thăm manh mối Là chiếc đỡ sứ này Dần dần cũng sẽ tìm ra Đó đến đây lão An Văn bỗng dưng đứng dậy Mắt nhìn thẳng về phía chúng tôi Giọng run run Các đồng chí Những bí mật của lịch sử Đang bày ra trước mắt chúng ta Tôi đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, còn may mắn trở thành giám đốc viện bảo tàng cố cung, nếu như có thể giải đáp được bí mật quốc gia này, thì không chỉ có tôi mà tất cả các bạn sẽ đi vào lịch sử. Ông thở dốc, hai tay chắp ra sau, liên tục đi qua đi lại trong phòng, rồi hướng đôi mắt như văn này về phía tôi, nhìn không chớp mắt giống như tôi chính là hung thủ sát thải vua thuận trị, nên đương nhiên sẽ nắm rõ tất cả những bí mật vậy. Mặc dù tôi không hiểu biết nhiều về lịch sử Nhưng cũng vô cùng phấn khích Toàn thân đóng bừng lên Cứ nghĩ đến việc mình có thể tìm ra bí mật quốc gia Trong lòng tôi lại trào lên một cảm giác bồi hồi thật khó tả, Hay cũng có thể là sự hưng phấn của tuổi trẻ bồng bột Lão ngũ cũng thở hát ra rồi đứng lên tuyên bố Mẹ kiếp Nếu như việc này thành công Thì coi như lão già này cũng mở mày mở mặt Được Tao sẽ theo đến cùng Hay đấy Hay đấy Hay đấy lão ngù liên tục nhắc đi nhắc lại câu cửa miệng đến bảy tám lần, xem ra lão cũng đang vô cùng phấn khích. trường phong từ chị gái tuệ và làng Hoan văn rõ ràng không phải là vừa mới biết, nhưng vẫn hết sức phấn chấn. tôn ngọc dương cũng nắm chặt tay tôi, mặt mũi đỏ bừng. mọi người đều dồn ánh mắt vào tôi, như thể chỉ chờ cái gật đầu của tôi nữa thôi. tôi cũng không suy nghĩ gì thêm, đứng bật dậy rành rọt nói: cháu cháu đồng ý. Cháu là một đoàn viên, lại rất muốn trở thành cảnh sát, cháu nhất định sẽ công hiến cho đất nước. Sau này khi nhớ lại cảnh tượng lúc bấy giờ, tôi mới thấy mình sao lại hồn nhiên ngây thơ đến thế. Nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh và bầu không khí đó, thì có lẽ ai cũng sẽ có tâm trạng giống như tôi. Nói xong câu ngốc nghếch đó, tôi chợt nghĩ tới ông nội liền thêm một câu nữa. Nhưng, nhưng cháu không cần phải tìm ông nội. Là hoãn vằn gần như không nghe thấy câu nói sau cùng, ông tiến tới nắm chặt lấy tay tôi cảm kích nói Cháu gái, cảm ơn cháu, lịch sử nhất định sẽ không quên cháu đâu Chị dây tuổi tiến tới đặt nhẹ tay lên eo tôi vỗ về, chị nói Lan Lan, em yên tâm, mọi người nhất định sẽ giúp em tìm ông nội Mọi người vẫn tiếp tục phấn kích một lúc lâu, rồi mới chịu ngồi xuống bàn, cùng nhau bàn bạc tìm bước đi tiếp theo mặc dù các phân tích đều đã rất hùng hồn và rõ ràng, thế nhưng bây giờ đến nguồn gốc của chiếc khay sứ cũng không tìm thấy, thì biết bước tiếp theo như thế nào đây? Lão Ngũ bỗng nhiên lên tiếng. Thời gian còn lang bạc giang hồ, lão đã cầm trên tay không ít đồ gốm sứ quý hiếm và có quen biết với một người thợ sứ ở trấn cảnh Đức Giang Tây. Người này tên là Hứa Liên Tăng, nổi tiếng với những sản phẩm sứ sắc sảo và có hồn. Hơn nữa, ông lại rất am hiểu gốm sứ. Nếu như tìm được người này thì rất có thể sẽ có thêm nhiều phát hiện mới về chiếc khai xứ, chỉ có điều không biết người này còn sống hay đã chết. trưởng phòng tư liền nói, vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần dùng hệ thống điều tra của cảnh sát là có thể biết ngay. Chỉ dây tuệ lập tức mở laptop đăng nhập vào mạng công an nội bộ, rồi dựa vào độ tuổi và hứa liên tăng mà lá ngũ cung cấp. Chỉ trong nháy mắt, thông tin về những người đàn ông tên hứa liên tăng hiện ra trên màn hình. Vừa mở tư liệu về người thứ nhất ra xem Đang Ú đã lập tức vô đủi tuyên bố Khỏi tìm nữa Hóa ra tên trùng thối này vẫn chưa chết Tôi chạy nhìn vào màn hình Đó là một người đàn ông khoảng 70 tuổi Mái tóc bạc phơ, khuôn mặt thông hào Lông mày rậm rỉ, rất đạo mạo Bức ảnh chụp lúc người này đang mềm cười Ánh mắt như ngầm nói với chúng tôi rằng Đến đi, đến đi Đến tìm ta là đúng người rồi Bận bạc thêm một lúc nữa Thì trời đã sắp sáng Do mọi người đang rất ảo hứng Nên không ai thấy mệt mỏi Mà chỉ thấy đói bụng Phía dưới chưa có hàng quán nào mở Nên chúng tôi phải lái xe tới quán KFC gần đó để ăn sáng Lúc đó trong cửa hàng KFC Chưa có bóng một vị khách nào Nhân viên phục vụ nhìn thấy chúng tôi Một đoàn cả già lớn trẻ cùng bước vào Cười nói tươi tỉnh Đến rất ngạc nhiên Đặc biệt là la hoan văn Ông vừa đi vừa cười ầm Nên tôi đoán đám nhân viên chắc đã nghĩ chúng tôi bị thần kinh Sau khi ăn sáng xong, mọi người tạm biệt nhau để Tôn Ngọc Dương đưa tôi và Lão Ngũ về ngôi biệt thự. Tôi nằm trên giường, thao thức mãi không ngủ được Trong đầu chỉ chăm chăm nghĩ về bí mật kia Tôi cũng không ngừng nghĩ về ông nội Không biết giờ này ông đang ở đâu, có phải ông cũng đã thoát được ra ngoài Nhưng tại sao lại không liên lạc với tôi Tôi cứ mơ mơ màng màng và chìm vào giấc mơ lúc nào không hay đêm hôm đó, chị Giai Tuệ lại tới đưa chúng tôi đến cục cảnh sát Trường phòng tư nói với chúng tôi rằng, để tránh dò gì thông tin ra ngoài, từ giờ trở đi công việc tìm kiếm sẽ do chị Giai Tuệ, Lão Ngũ và tôi thực hiện. Cục cảnh sát sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Do từ thẩm Dương tới, tới chấn cảnh Đức không có chuyến bay thẳng nên chúng tôi phải chuyển chặn ở Nam Sương. Quy định của hàng không quốc gia không cho phép mang theo súng lên máy bay, nên chị Gia Tuệ đã phải liên lạc trước với công an tỉnh Giang Tây để khi tới Nam Dương, chúng tôi sẽ nhận được sự trợ giúp kịp thời. Sau 3 ngày làm công tác chuẩn bị, sáng sớm ngày thứ tư, Trường phòng tư là Hoán Văn, Trần Đường và Tôn Ngọc Dương và một vài người khác đưa chúng tôi ra sân bay Đào Tiên ở Thẩm Dương, dặn dò kỹ lưỡng trước khi chúng tôi vào phòng kiểm tra an ninh. Đó là lần đầu tiên tôi được đi máy bay Nhìn những đám mây trắng muốt đang trôi lững lờ sát ngoài cửa sổ, tôi hồi hộp vô cùng, chỉ sợ bị rơi xuống đất lúc nào không biết. Lúc đầu tôi không dám rời khỏi chỗ ngồi, nhưng chỉ một lúc sau, khi đã quen với mọi thứ, tôi mới dám ngó dân và khám phá mọi thứ xung quanh. Lão Ngũ cũng tò mò không kém, lão nhìn không chớp mắt những cô tiếp viên hàng không rồi lẩm bẩm một câu. Lão già này phải tu mấy kiếp mới được bay lên trời cùng các cô gái trẻ trung xinh đẹp thế này, hay đấy. Hay đấy! Rồi lão quay sang nhìn chị Giai Tuệ gật gù rồi nói giải Tuệ xinh đẹp như vậy, nếu làm nữ tiếp viên cũng được đấy Tôi tò mò chen ngang Lão ngũ, thấy con cháu? Lão ngũ liền lắc lắc đầu và nói Mi thì thôi, người tình luôn, mặt thì tròn phèn phẹt, trông chán chết Thế tôi có vẻ không vui, chị Giai Tuệ liền vỗ vai tôi an ủi: Lăn lăn lớn thêm mấy tuổi nữa, chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp đấy nghe vậy tôi cũng thấy vui lên phần nào. Không đến ba tiếng sau chúng tôi đã tới sân bay Sương Bắc của thành phố Nam Dương. Sau đó bắt taxi tới cục cảnh sát tỉnh Giang Tây tại số 133 đường Dương Minh. Đúng như lời chị Gia Tuệ nói, cảnh sát dù ở đâu thì cũng là một. Họ rất nhiệt tình, không những đưa cho chị Gia Tuệ khẩu súng ngắn và một chiếc xe Jeep mà còn thu xếp cho chúng tôi nghỉ tại nhà khách của công an tỉnh. cả đêm hôm đó không ai nói với ai câu nào. Cho tới ngày hôm sau. Trời vừa sáng, chúng tôi đã dậy trả phòng và lái xe tới chấn cảnh Đức. Đây là một thành phố không lớn lắm, lần theo địa chỉ của hứa Liên Tăng, chúng tôi nhanh chóng tới trước cổng một tứ hợp viện với vẻ bề ngoài rất riêng. Vừa xuống xe, là ngũ nhanh như chớp, lao thẳng tới trước cổng gọi toán lên. Chúng tôi, mau ra đây ngay! Chỉ một lúc sau, từ trong nhà bước ra một ông cụ tóc bạc phư, thân đỉnh cao to, Đó đích thị là trùng thối, hứa liên tăng mà lão ngũ vẫn gọi, người này vừa bước vừa lòng nhậm. Đứa nào đây? ngẩng đầu lên thấy lão ngũ, thoạt đầu ông ngớ người trong dây lát, sau đó mới nhanh chân bước tới mở cổng. Miệng liên toán, mẹ mày chứ, vẫn chưa chết à? Rồi bắn thêm một chàng dài tiếng răng tay khiến chúng tôi ù hết cả tay. Lão ngũ rào bước tới trước, đấm nhạy lên vai hứa liên tăng một cái rồi nói. Mẹ cái thằng này, rủa thế chứ, rủa nữa ta đây cũng không chết được đâu nói rồi hai người ôm chầm lấy nhau cười lớn khiến bầu không khí trở nên vô cùng rôm rả. lúc sau hứa liên tăng quay sang giải bày với chúng tôi thấy bên ngoài có người gọi trùng tối tay biết ngay là người quen nhưng không ngờ rằng lại là tên hắc còi này rồi ông hỏi lão ngũ tại sao lâu lắm không nghe thấy động tĩnh gì có phải bị người ta tóm giữ tay còn chân rồi không lão ngũ cười phán lên cũng không giải thích gì thêm chỉ nói rằng chuyện dài không thể một sớm một chiều kể hết được vừa bước vào trong nhà, tôi đã thấy nắng bức ngột ngạt vô cùng, giống như trong một cái lò hơi. Không biết tại sao lại như vậy, nhưng vì phép lịch sự, tôi đành nín nhịn sự thắc mắc vào lòng. Lão Ngũ sau khi giới thiệu mọi người với nhau, thì đi thẳng vào vấn đề. Thật thà nói rõ mục đích chuyến viếng thăm lần này. Nghe nói đến đồ sứ quý hiếm, Hứa lên tăng lập tức hào hứng hẳn lên, bắt chúng tôi phải lấy ngay chiếc khay đó ra. Chị Giây Tuệ đặt ba lô xuống, cẩn thận lôi chiếc khay ra. Bỏ lớp vải bọc bên ngoài rồi mới nhẹ nhàng đặt nó lên mặt bàn. Hứa Liên Tăng vừa nhìn thấy chiếc cây đã thất vọng nói: "Đây không phải là đồ sứ Thanh Hoa thời Khang Nghi, nhưng khoan đã, hình như có điều gì đó rất kỳ lạ ở đây." Sau khi cầm chiếc đĩa trong tay, sắc mặt ông lập tức thay đổi, đăm chiêu suy nghĩ rồi lại say sưa cúi xuống ngắm nhìn và mân mê bức tranh sơn thủy trong lòng đĩa. Khi nhìn thấy dòng chữ, mặc văn đường tạo, dưới đế, hai tay ông run run, mắt mở to, tròn xoe, gần như dán chặt vào chiếc khay, khó nhọc nuốt nước bọt, rồi mới ngần đầu lên, giọng nói đầy về kích động. Tuyệt vời! Hết sức hoàn hảo! Mọi người biết đây là cái gì không? Đây chính là điệp trong điệp. Cả đời trong ngày gốm xứ, đây là lần đầu tiên tôi được tận tay cầm một vật quý hiếm như thế này. Với lời khẳng định chắc nịch của hứa liên tăng... Tôi chắc chắn ông biết rất rõ nguyện gốc của chiếc khay sứ này. Quả đúng như thế sau một hồi xoay ngang xoay dọc chiếc khay sứ để quan sát. Hứa Liên Tăng vui vẻ giải thích cho chúng tôi. Điệp trong điệp chính là loại sứ lồng sứ, tức là các lớp sứ được trồng lên nhau một cách khéo láo tinh xảo, xuất hiện từ thời nhà Minh để sản xuất được loại sứ này đòi hỏi một nghệ thuật rất phức tạp, yêu cầu cực kỳ khắt khe. Hơn nữa, do kỹ thuật này đã sớm bị mai một, Nên những sản phẩm sứ lộng sứ còn lại Đều được xem là quốc bảo hiếm có Bản thân tôi cả đời sống với nghề gốm sứ Có thể được coi là có chút tiếng tâm trong nghề Nhưng cũng chỉ nhìn thấy tận mắt Không có ba báu vật loại này Trong đó Một cái là chức lọ vạn niên từ thời nhà Minh Một cái là chức độc bình thời Sùng Trinh Cái thứ ba là tam thể nhân trượng thời Khang Nghi Chưa để trong hứa Liên Tăng nói hết Lão ngũ đã bực bội chen ngang Mẹ kiếp Chưa giá lên lạnh thận toàn làm nhắm cái gì đâu đâu. mau nói xem rốt cuộc nó là gì? hứ liên tăng cười ha hà. cái lão kỳ đột này lúc nào cũng sồn sồn lên để ta cho các người xem một bào bối. nói rồi lão quay người nhấc vài viên gạch đặt bên cạnh bục sưởi dưới kháng lên, thò tay vào trong rồi lấy ra một cái hộp gỗ vuông vức màu vàng đậm to gần bằng chiếc hộp đựng giày. thì ra lò sưởi vẫn đang đốt lửa. Thẳng nào trong phòng nóng hừng hực, ông già này giữa mùa hè mà còn đốt lò sưởi, xem ra cũng không bình thường chút nào. Thế nhưng tôi lại nghĩ đến chiếc hộp gỗ màu đỏ mà ông nội đã trao cho tôi, hồi đó nó cũng được ông giấu bên trong chiếc kháng. Xem ra tất cả những người già đều có chung một thói quen, là nhét tất cả những đồ quý hiếm ở ngay dưới chỗ mình nằm. Nhắc đến chiếc hộp, tôi mới nhớ ra, với khả năng hiện tại, tôi chắc đã có thể mở được nó đợi khi trở về tôi nhất định phải mở ra để xem quân nội kết bảo bối gì trong đó mới được hứa liên tăng đặt chiếc hộp lên mặt bàn rồi nhấc nắp ra quả nhiên đó là một chiếc hộp trơn không chạm khắc ngay khảm dính thứ gì chỉ là hai mảnh gỗ úp lại với nhau bên trong hộp phủ một lớp vải nhung đỏ bên trên đặt một chiếc đĩa sứ viền ngoài màu vàng mép đĩa hơi uốn lượn giống như một bông hoa cúc phía dưới đế là màu trắng lòng đĩa vẽ bốn mỹ nhân thời cổ đại rất xinh đẹp Màu sắc sống động Từ ánh mắt đến cơ thể đều toát lên vẻ quyến rũ Giống y hệt người thật Thậm chí cô gái đứng ngoài cùng bên trái Có nét mặt gần giống với chị Gia Tuệ Hứa lên tăng cẩn thận Nhất chiếc đĩa ra Rồi vừa nâng niu nó trên tay Vừa kể rằng chữ đất này gọi là Dương ám bình phanh Hoa khẩu ngũ sắc mỹ nữ Cái tên vừa dài vừa khó hiểu Ngoài từ mỹ nữ ra Những từ khác tôi không biết nó mang ý nghĩa gì Chị Gia Tuệ liền tò mò hỏi lại Tại sao ông lại phải cất chiếc đĩa vào trong lò sưởi vậy ạ?" Hứa Liên Tăng lim di mắt giải thích, "Đồ sứ về bản chất là đất sét do dung quá lửa mà thành, dựa vào nguyên lý tương sinh trong ngũ hành là hỏa sinh thổ, nên tất cả những đồ sứ quý hiếm luôn phải được nuôi dưỡng trong môi trường nhiệt độ cao, như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ và giữ nó toàn vẹn như mới. Thậm chí đến chiếc hộp này cũng phải làm bằng gỗ tùng, vì đồ sứ quý hiếm ngày xưa thường được nung bằng loại gỗ tùng trên núi mới giữ được nhiệt độ cao. Tôi ngỡ ngàng lắng nghe, xem ra làm đồ sứ cũng thực sự rất cầu kỳ. Hứa nên tầng cầm chức đĩa dưỡng ám bình canh, hoa khẩu ngũ sắc mỹ nữ trong tay, tiếp tục giải thích. Bí thuật nung gốm sứ thời nhà Thanh đã đạt tới sự phát triển vượt bậc, do kế thừa kỹ thuật tinh xảo từ thời nhà Minh, kết hợp với sự tiến bộ không ngừng nghỉ, những nghệ nhân lúc bấy giờ đã sáng tạo ra loại sứ ghép và sứ lồng. Chiếc đĩa tôi đang cầm chỉ là một ví dụ của loại sư ghép Đầu tiên là trải qua bốn công đoạn nung khác nhau để nung thành hình bốn cô gái Sau đó mới khéo léo, vẽ màu sắc lên đó Rồi ghép lên mặt đĩa và cuối cùng nung lại một lần nữa để trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh Trong đó phải sử dụng thành thảo những kỹ thuật vẽ tay như âm dương, sáng tối Kỹ thuật nung gồm cốt bình, lập tam xuyến Vì vậy mới gọi là âm dương bình phanh Bốn cô gái trong lòng đĩa chính là tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc, từ trái qua phải lần lượt là Điêu Tuyển, Tây Thi, Vương Chiêu Quân và Dương Ngọc Hoàn. Dương Quy Phi. Tôi nghĩ tầm trong bụng thì ra, trong trị giai tuệ rất giống Điêu thuyền đúng là một mỹ nhân. Hứa Liên Đăng say sưa kể, vật chúng tôi mang đến không gọi là khay mà gọi là đĩa, tất cả những khay tròn hạng cao cấp đều thống nhất gọi là đĩa, hơn nữa đây còn là điển hình của loại sứ hồng. Loại này lại có quy trình ngược lại với loại sư ghép. Đầu tiên là nung hoàn thiện phần đáy, sau đó mới tạo hình sơn thủy bên trên dưới tiếp tục nung phủ thêm một lớp vỏ bên ngoài. Do lớp sứ phủ bên ngoài cực kỳ mẳng và trong suốt, nên ta có thể nhìn thấy rõ bức tranh sơn thủy phía dưới, nên mới gọi là Dương Minh Giang Sáo Thanh Hoa Sơn Thủy Hoa Khẩu Điệp. Nhắc đến kỹ thuật lồng sứ, Hứa Liên Tăng còn nói thêm, sau khi đồ sứ đã thành hình, Thì phần kỹ thuật phủ lớp vỏ ngoài vô cùng khó Nhưng một khi đã phủ thành công Thì các lớp men sẽ dính kết lại với nhau Vĩnh viễn Cho nên vào thời nhà Minh Trong phương ngữ của Bắc Kinh có câu nói Chứ quen thì dần dần sẽ trở nên khăng khít như sứ lồng Và nguồn gốc chính là từ đây mà ra Tôi thật sự ngỡ ngàng Lẽ nào những kỹ thuật Nung gốm sứ tinh xảo và thần kỳ như thế Từ thời cổ đại đã có rồi sao Vậy tại sao từ trước đến nay tôi chưa từng được nghe đến Thầy chúng tôi ngơ ngác và liên tục đặt câu hỏi, hứa lên tăng ngờ cổ cười sang quái rồi nói. Đây đều là những bí mật trong nghề, người ngoài làm sao có thể biết được. Ông khẽ quay người sang, đầu ngón tay biết lên dòng chữ Mạc Văn Đường Tạo, đầu liên tục gật cù rồi xúc động thốt lên. Cuối cùng cũng có người mang nó đến cho ta thưởng thức, quả là một Mạc Văn đích thực. Hứa lên tăng nói như vậy, chứng tỏ ông rất am hiểu ý nghĩa của bốn chữ Mạc Văn Đường Tạo. Điều đó khiến chúng tôi càng thấy tò mò hơn. Chỉ giải tuệ cũng sốt ruột liên tục đặt câu hỏi. Hứa Liên Tăng cũng không giấu giếm gì. Ông tự tốn kể lại cho chúng tôi nghe một câu chuyện đậm màu sắc lêu trai. Thật không ngờ bốn chữ mặc văn đường tạo lại cất giữ trong nó một loại hình nghệ thuật thần bí cổ xưa đến như thế. Và cũng không ngờ rằng bốn chữ này mà tôi được gặp một cô gái trẻ xuất chúng. Chúng tôi đã cùng nhau tìm ra những bí mật kinh thiên động địa về sau này. Hứa Liên Tăng chậm rãi lần đầu ngón tay khắp mặt đĩa nháy mắt rồi tiết lộ với chúng tôi một bí mật kỳ lạ mọi người không biết đây thôi lớp bên trong chính là hình xăm đấy hình xăm tôi ngỡ ngàng từng mình nghe nhầm rồi quay sang bên phía chị gia tuệ và lão ngũ khuôn mặt anh người cũng đang hết sức bất ngờ hứa liền tăng như sợ mọi người chưa hiểu liền dùng động tác vẽ tay lên người cố gắng nói với giọng điệu nghiêm túc hơn hình xăm là hình xăm mọi người có biết không Thấy thần sắc và dáng vẻ của ông Tôi lầm mờ hiểu ra Bên trong chiếc đĩa nhỏ xíu kia Chắc chắn có đặt một mảnh ra người Nếu không thì sao lại gọi là hình xăm Tưởng tượng ra cảnh da thịt người được cấy vào chiếc đĩa Tôi thấy dùng cả mình Vậy ai đã đặt mảnh ra người đó vào đây Lão ngũ lắc đầu ra chiều Không tin nổi Chửi thề một câu Chủng thối Bí lần thần rồi hả Nói năng phải nghĩ chứ Mẹ kiếp Chỉ gia tuệ cũng trao mày hỏi lại Lão tiền bối cháu vẫn chưa hiểu lắm, tại sao trong địa sứ lại có cả ra người? hứa lên tăng cười khóa chí ông xua tay nói: đừng nóng đừng nóng, nó chính là kỹ thuật khắc hình thật đấy. rồi ông kể cũng giống như những người phái đạo môn hay những người cao nhân mở khóa phái kiện môn, những người chuyên sang mình trong giới giang hồ cũng có một phái riêng gọi là mặc môn, hay còn gọi là văn môn, trong đó kỹ thuật cao nhất trong mặc môn là chủ hình nghệ thuật. Nghệ thuật này không chỉ xăm hình trên cơ thể con người Mà còn có thể xăm lên cả bề mặt của đồ vật Trước đây người ta gọi là trổ hình Nhưng sau này người ta lại đổi thành khắc hình Qua những phán đoán của ông Bức tranh phong cảnh sơn thủy trong lòng đĩa đã áp dụng nghệ thuật tinh xảo nhất của mặt môn Chính là thuật khắc hình Đặc biệt là với bốn chữ ở mặt sau Mặc văn đường tạo Thì chắc chắn điều này không thể nhầm được Tôi nghe và thấy hốn độn khó hiểu Xăm trổ thì tôi có thấy Nhưng thật không dám tin trên đời này lại có một loại hình nghệ thuật sắp hình trên đồ gốm xứ. Lạ ngũ xoan xít mấy sợi dâu dứt cảm rồi hoài nghi nói. Mẹ kiếp, Mạc Văn, ta đây cả đời tung hoành trong giới giang hồ, tại sao cũng chưa lần nào nghe thấy. Chuyện này mà không đúng thì ta sẽ tính sổ với mi đấy. Hứa nên Tăng không thèm đáp lại lời đe dọa trẻ con của lão ngũ mà vẫn từ tốn kể tiếp. Mạc môn cũng chuyên làm hai phái lớn ở hai miền Bắc Nam là Nam Tử và Bắc Tử. do đặc thù và kỹ thuật khác nhau, vì đa phần người của giới mạc môn đều là họa sĩ hoặc thư pháp gia có tiếng tăm, lại thêm việc bị các phe phái khác đe dọa vì thời bây giờ, việc xâm trổ vẫn bị coi là kiên kỵ, nên rất ít người trong giới giang hồ biết đến. Cuối đời nhà Thanh, nghe nói có một nghệ nhân tay nghề lão luyện tên là Dương Bụ Lâm, xâm mình gì cũng sống động như thật. Lúc bây giờ tri huyện Cảnh Đức Trấn muốn tặng nhà vua một món quà, nên đã đích thân nhờ Đặng Vũ Lâm làm một chiếc ly khắc hình đôi rồng uốn lượn. Hình ảnh hai con rồng màu xanh đậm dưới đáy chiếc ly sứ trắng, nếu đặt dưới ánh trăng rằm thì quả thật chẳng khác nào một đôi rồng thật đang vần nhau, chính vì thế nó được coi là tuyệt tác của mọi tuyệt tác và luôn được cơ giữ cẩn thận ở vườn Nguyên Minh. Sau này liên quân Anh Pháp đã đổ bộ vào Bắc Kinh và đốt hết khu vườn này. Chức lý quý cũng bị chúng lấy mất đem về hồ lô cung tại Pháp Nghe tới đây chỉ giấy tuệ bỗng cười khúc khích Là lô phù cung chứ ạ Hứa liên tăng gật gật đầu vừa sốt cằm vừa tiếp tục nói Ờ gì thì cũng bị bọn Pháp cướp mất rồi Giờ không thấy tin tức gì về nó nữa Thật đáng tiếc Mặc dù tôi không hiểu hồ lô cung và lô phù cung khác nhau ở điểm gì Nhưng bây giờ tôi đã biết bức tranh sơn thủy này là được xăm trong đáy địa chữ chứ không phải vẽ tay như bình thường. Nhìn kỹ lại hơn thì cũng thật thần kỳ, bề mặt địa trơn nhẵn như vậy mà không hề có một vết xước. Chẳng lẽ những hình xăm đó lại được khác từ bên trong, lại còn thêm chuyện mặc môn cũng được phân thành hai dòng Nam Bắc, xem ra lịch sử môn phái này cũng không khác gì kiện môn chúng tôi. Hứa lên tăng nói tiếp, dù là sướng lồng, nhưng hai lớp trong và lớp ngoài đều được nung lần lượt từng phần riêng biệt. Bức tranh phong cảnh này có lẽ là được khắc ở lớp trong. Nếu như tách được lớp ngoài ra, chắc chắn sẽ biết được rất nhiều bí mật khác. Chỉ dây tuệ liền cặn hỏi xem có cách nào để tách chúng ra không? Ông già họ hứa suy nghĩ một lúc rồi rút từ trong ngực áo ra một vật mỏng dẹt màu trắng, rất giống một mũi dao, trịnh trọng nói. Đây là chiếc dao sứ được làm từ bạc trắng và đất sét Dùng gỗ bồ đề để nung đi nung nại vài lần mới được Đây là vật dụng bắt buộc phải có của thợ sứ Phạm những vật cao cấp và nguy hiểm như chiếc đĩa sứ này Nhất định phải dùng vật dụng cụ có thuộc tính tương đồng Thì mới có thể phán đoán và tìm hiểu được ngọn nguồn bên trong Thế nên người trong nghề mới có câu Dùng gốm sửa gốm, dùng sứ thử sứ chiếc giáo sứ này là do tổ tiên ta để lại Cũng thuộc loại bảo bối vô giá Nên có lẽ bị được với chiếc đĩa này Tôi tò mò đưa tay sở thử lưỡi dao sứ, cảm thấy vô cùng mát lạnh, trơn mịn, lấy da mỏng tăng, nhưng lại không dễ làm đứt tay. Hứa liên tăng nhấc chiếc đĩa lên, dùng chiếc dao sứ, cào thật nhẹ nhàng. Những tiếng lạo xạo liên tục phát ra từ lòng đĩa, đế đĩa, cho đến cả viền đĩa cánh hoa. bỗng nhiên đông dừng tay rồi khét cười, ngón tay út chỉ vào mép giữa hai viền cánh hoa. Đây rồi, đây rồi, mắt khí đây rồi thì ra, mặc dù kỹ thuật xứ lồng tinh tế và sắc sảo như thế đi nữa, nhưng khi hai lớp xứ ép lại với nhau rất khó tránh khỏi những bọt khí li ti, cho nên đồ xứ loại này bắt buộc phải có mắt khí, rồi dùng sức lửa dồn hết bọt khí ra ngoài thì hai lớp xứ mới hoàn toàn dính chặt vào nhau, to thành một sản phẩm hoàn mỹ. Hứa lên tăng dựng đứng chiếc đĩa lên, dùng mũi dao xuyên thẳng vào vị trí mắt khí, một lớp bột khí mịn không ngừng rơi ra. Sau chừng 3 đến 5 phút, liền có một tiếng cách khai khé, mũi dao đã khoét được một lỗ nhỏ bằng hạt vừng, đúng tại vị trí mắt khí. Ông già bỗng cười vang rồi đưa chiếc đĩa sứ cho chúng tôi. "Việc của ta đến đây là xong, tiếp theo như thế nào là tùy vào mọi người đấy." Lão ngu đưa tay nhận lại chiếc đĩa, nhắm mắt nhìn vào bên trong mắt khí một lát, sau đó thì cáo kình chuyển cho tôi. "Mẹ kiếp, tôi thui thế này thì nhìn thấy cái gì?" Lăn lăn, mi thử nhìn xem. Quả thật mắt khí quá nhỏ Hơn nữa lại không trong suốt Nên ánh sáng không vào được Ngó nghiêng mà anh cũng vẫn là một khoảng tối đen như mực Tôi dừng lại suy nghĩ một lúc Rồi bước tới bên cửa sổ Đeo chiếc kính lúc chuyên dụng vào một bên mắt Sau đó đặt một mảnh bạc trắng Ở góc độ hợp lý nhất Để lấy ánh sáng phản chiếu vào bên trong mắt khí Vừa cái mắt nhìn vào mắt khí Tôi đã giật mình kêu lên đầy kinh ngạch Hóa ra trong đó không khác gì Một chiếc khóa đĩa siêu nhỏ cả anh sáng quýt tán với cường độ mạnh mẽ đã khiến lòng đĩa sáng mừng lên, giúp tôi nhìn thấy rõ nét từng vòng móc, bánh răng hay ốc vít. Nhưng chúng không phải là bằng kim loại thường thấy, mà hoàn toàn là sứ, ăn khớp với nhau, và được sắp xếp vô cùng tinh vi, giống nghệt một mê cung huyền bí. Thật sự không thể ngờ được rằng người ta lại có thể tạo ra được một tầng khoa phức tạp đến thế trong mắt khí của một chiếc đĩa sứ, loại hình sáng tạo này thực sự tôi chưa từng biết đến. Chị giai tuệ trong lúc chờ đợi tôi liên tục đi qua đi lại phân tích một cách khác thường Lão ngũ còn tỏ ra dối trí hơn Lão cứ vân vê bê cầm và lầm bầm một mình Mở ra mở ra Mau mở ra Bên trong đó nhất định có bà bối Hay đấy hay đấy Tôi cầm chiếc đĩa lại hoay một lúc mà vẫn chưa tìm ra điểm bấu chút của chiếc khóa Ông nội tôi từng dạy rằng Nếu như toàn bộ ổ khóa cùng dùng một chất liệu đồng nhất thì người ta gọi đó là khóa nhất khí Chiếc đợn sứ này được nung từ đất nên phải áp dụng nguyên lý ngũ hành tương khắc thì mới mở được Lúc ở dưới địa cung tôi đã từng dùng châm quý phi để mở cho khóa báo vương có cấu tạo tương tự như vậy Nhưng cái khóa này lại nằm gọn trong mắt khí chỉ to bằng hạt vừng, Còn châm quý phi lại quá to so với nó Tôi biết làm thế nào đây thấy tôi nói vậy, lão ngũ bèn đập mạnh vào tay ông bạn già hứa liên tăng ra lệnh. "Chúng tối dùng dao tách hẳn chúng ra cho ta." Tôi lập tức lắc đầu phản đối, bởi cái khóa siêu bé đó có cấu tạo từ 45 sợi dây sứ mảnh, trong qua những vòng móc cứ chín sợi lại sâu thành một cụm, tổng tổng cái khóa có 5 cụm tất cả với ý nghĩa cửu cung tung hoành, ngũ lôi thiên phạt. Nếu như cố dùng ngoại lực tác động để phá khóa thì những sợi dây kia sẽ lập tức co rút lại và tự động phá vỡ kết cấu bên trong lõi đĩa. Đang trong lúc hoang mang, tôi chợt thấy chiếc dao sứ của hứa Liên Tăng đang đặt trên mặt bàn, một ý nghĩ vụt qua đầu. Thao như lời ông già ấy vừa nói, dùng sứ thử sứ, nếu như áp dụng nguyên tắc này thì cắt bay. Tôi lập tức nghĩ tới thứ bảo bối nhỏ bé ấy, cắt bay và đất sét cùng tụ canh thổ. Hơn nữa, nó lại rất nhỏ bé, đến có thể chui qua lỗ khí kia và tự do truyền đồng ở bên trong. Nếu như kết hợp thêm sợi dây ra lửa, thì việc mở khóa không phải là không thể làm được. Tôi kể tóm tắt ý tưởng của mình cho mọi người nghe, rồi lập tức lấy hạt cát bay đang nằm gọn trong lỗ xèo ở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng nhét nó vào lỗ khí. Kiếp theo đó, tôi lấy ra một sợi dây ra lửa ngắn và mạnh, một đầu nhét vào lỗ xèo, đầu còn lại gắn chặt vào hạt cát bay. Tôi khay càng xè bàn tay ra Từ từ ấn sợi dây để đẩy hạt cát vào sâu bên trong Từ một cảm nhận chuyển qua khớp xương Tôi phát hiện ra bên trong là một lõi khóa hình tròn Với 45 sợi dây cuốn quanh tạo thành một mạng lưới Nên phải hết sức thận trọng khi thao tác Tôi lắc nhẹ sợi dây ra lửa Khiến hạt cát chuyển động co sát lên sợi dây sứ. Hạt cát không ngừng chuyển động sang phải sang trái Rồi tăng tốc buôn vút Không rõ nó đã di chuyển được mấy nghìn vòng Chỉ nghe có tiếng lách cách không ngừng phát ra, bỗng nhiên tôi cảm thấy đầu ngón tay khẽ rung nhẹ, từ trong lòng đĩa cũng vọng ra một âm thanh khá lớn, có thể là do các bộ phận bên trong đã bắt đầu thay đổi. Thực tình trong lòng cũng có chút hoang măng nên tôi không dám cầm chiếc đĩa trên tay nữa mà đặt nó ngay ngắn xuống mặt bàn. Những âm thanh kỳ lạ vẫn không ngừng phát ra, chiếc đĩa xứ lúc này giống như một vật sống, mặc dù chuyển động không rõ lắm nhưng vẫn gó xuống mặt bàn cung cốp. Mẹ kiếp, không phải là nó sắp nổ đấy chứ. Lão ngũ lầm bầm một mình rồi lập tức kéo tôi và chị Gia Tuệ lùi ra sau vài bước. Chúng tôi anh đấy đều rất căng thẳng, mở to mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đĩa xứ. Khoảng vài chục giây sau, chiếc đĩa bỗng dưng dừng lại, rồi ngay sau đó trên bề mặt đĩa lập tức xuất hiện những đường ngang dọc chằng chịt như được phủ bằng một lớp mạng nhện. Những đường vân nhanh chóng tách ra, trông chúng hơi giống thủy tinh bị vỡ vụn. Lão ngu bước tới gần, phủ sạch những mảnh vụn, nhấc lên một mảnh sứ tròn đờ giữa lòng đĩa lên, bức tranh sơn thủy đúng là được khắc ở lớp bên trong, lão đưa lên nhìn kỹ hơn, lật qua lật lại một hồi rồi nói: "Mẹ kiếp, chẳng có gì ở đây cả, hay đấy, hay đấy." Mấy người chúng tôi lay hoay một hồi lâu mà vẫn không tìm ra ý nghĩa của nó, đến cả người xanh đồ sứ như hiến liên tăng cũng phải lắc đầu chào thua. Vậy bên trong này chưa đựng bí mật gì? Có lẽ phải tìm đến người của mặc môn Mới biết được điều này Chị giai tuệ quan sát một lúc lâu Rồi lên tiếng phán đoán Đề địa xứ có khắc chứ tạo Do rằng là cố tình phạm hủy hoàng đế nỗ nhi cấp xích Nhưng phần lòng đĩa lại khắc tranh sơn thủy Trong đồng dưới lòng địa cung Lại có kênh thiết chân Hơn nữa vu thuận trị Lại bị một sợi dây ra lửa siết cổ Hay là Lão ngũ vỗ mạnh vào đồi Cất giọng sang sàng tiếp lời Không cần nói nữa Ta hiểu rồi Người phái đạo môn đào kinh thiết chân, người phái kiện môn xiết cổ nhà vua, văn thân thì đánh cháo bảo bối trong hộp khóa tuyệt môn lục bát thuật, xem ra chúng đã tụ thành một bang hòng tạo phản. Dừng lại một lúc, láo đột ngột đứng phát dậy, quay về phía chị Giai Tuệ rồi chắp hai tay trước ngực, vừa nói vừa cười khoái chí Giai Tuệ à, tam môn phái đạo môn kiện môn và mặc môn chúng ta đã hợp sức đánh bại tổ tiên của mi lại còn lấy cắp quốc bảo nữa chứ. Lão già này thay mặt tổ tiên tạ lễ với mi ha ha ha ha, hay đấy, hay đấy. Lão ngũ rõ ràng là đang đùa chị gia tuệ, nên chị cũng vui vẻ cười theo. Nhưng mắt vẫn nhìn xoáy vào chiếc địa sứ, đôi mày hơi trao lại như đang suy nghĩ mông lung điều gì đó. Chuyến đi đến trấn cảnh đức tuy chưa tìm ra bí mật của chiếc địa sứ, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã nắm trong tay những thông tin cần thiết để tiếp tục lần theo dấu vết. Chúng tôi nghỉ lại nhà trùng thối gứa liên tăng thêm hôm đó. Đến sáng sớm hôm sau, lập tức trở về Nam Sương. Chị giai tuệ hoàn lại súng và xe cho sở cảnh sát, rồi không muốn mất thêm thời gian. Ngay chiều hôm đó, chúng tôi đáp chuyến bay sớm nhất trở về Thẩm Dương. trưởng phòng tư và mọi người đã đợi sẵn chúng tôi tại phòng. Ông hỏi han chúng tôi vài câu rồi kéo chị trai tuệ tới hỏi thẩm to nhỏ gì đó. Tôi quan sát thế chị không ngừng gật gật đầu, sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Trong bụng có chút tò mò Nhưng tôi không tiện hỏi giữa lúc đông người Sau đó Tôn Ngọc Dương đưa tôi Và Lão Ngũ trở về căn biệt thự kia Trường phòng tư và chị Giai Tuệ gấp gấp ra đi Chiều hôm sau Chị Giai Tuệ tới tìm chúng tôi Nói rằng theo quyết định của cấp trên Tôi sẽ được tới học tại Học viện Cảnh sát Yên Sơn Tôi không khỏi ngỡ ngàng Không phải tôi là trường hợp được đặt cách hay sao Vì sao vẫn phải đi học Tôi ngập ngừng hỏi lại chị Em không học đâu Có phải mọi người không cần em nữa đúng không lão ngũ cũng chém vào mẹ kiếp đây có phải là cuộc thi tìm kiếm tài năng đâu việc gì về phức tạp quá thế chị gia tuệ mỉm cười trấn an tôi và nói rằng hiện nay theo quy định hiện hành của luật công nhân viên chức thì bắt buộc phải thi tuyển dù tôi có là trường hợp được đặc cách chăng nữa thì cũng phải tới học viện cảnh sát để tham gia huấn luyện học hỏi những kiến thức và nghiệp vụ mới như vậy sau này mới trở thành một cảnh sát giỏi được hơn nữa hôm qua trưởng phòng tư cũng nói với chị rằng Tại Thiết Lĩnh đang có một vụ trọng án, nên cấp trên cử trịnh lập tức tới đó tiến hành điều tra. Còn chuyện về cố cung tạm thời dừng lại một thời gian, vì trước mắt cũng phải tìm người của phái mạc môn thì mới rõ được bí mật giấu trong lòng địa sứ. Tôi không biết nhiều về Thiết Lĩnh, chỉ biết rằng đó là quê hương của Triệu bổn Sơn và là một thành phố tương đối lớn thuộc tỉnh Liêu Linh. Khi đó tôi cũng không hiểu ở đó đã xảy ra vụ gì, mãi về sau tôi mới biết ở Thiết Lĩnh đã xảy ra một vụ bê bối rất lớn, rất nhiều người dính líu đến đường dây vụ án, thế nhưng giờ những chuyện đó đã đi vào dĩ vãng. Chương 75. Thanh nhàn thánh cảnh. Trong thời gian chỉ dây tuệ đi Thiết Lĩnh phá án, tôi phải tới học viện cảnh sát Yên Sơn học, là Ngũ đã được mãn hạn tù, nên lão vẫn ở lại ngôi biệt tự để đợi hai chị em tôi trở về. Nghĩ đến việc phải chia tay hai người ấy, tôi thấy lưu luyến vô cùng, nhưng cũng không thể làm khác được. Dưới sự thu xếp của Cục Cảnh sát tỉnh Liêu Ninh, tôi được chuyển thẳng tới Học viện Yên Sơn để tham gia lớp đào tạo cảnh sát. Năm 2009, cả hệ thống cảnh sát tỉnh chỉ tuyển có 326 học viên, và tôi là trường hợp duy nhất được tuyển thẳng không phải thi. Bao nhiêu năm không đi học, giờ quay lại với việc học hành khiến tôi có cảm giác rất mới mẻ, nhưng chỉ trong thời gian đầu thôi, chứ nếu kéo dài mãi thì cũng thật ngán ngầm. Ngày nào cũng thế, không lên lớp thì lại ra thao trường, cứ nhìn thấy mấy quyển sách luật dài cục, Đã tôi lại thấy mắt díp cả lại, nhưng nghĩ đến lời dặn dò của chị Giai Tuệ, tôi lại cắn răng ôn luyện. Có duy nhất một điều khiến tôi thích thú là chiều thứ năm hàng tuần, chúng tôi đều được tập bắn súng. Ước mơ trở thành một nước cảnh sát oai hùng như chị Giai Tuệ khiến tôi càng có thêm động lực để dồn sức cho bộ môn này. Vì vậy tôi thường xuyên đạt điểm cao nhất trong môn bắn súng. Thời gian ở trong học viện, tôi cũng kết bạn với một vài người. Khi biết tôi được đặt cách tuyển thẳng, thậm chí còn có sẵn một vị trí trong cuộc cảnh sát tỉnh, họ đều tỏ ra ngưỡng mộ và khen tị. Thường xuyên thì thầm sau lưng tôi là con ông nọ bà kia chạy vào trường. Thế vậy tôi cũng chẳng thèm giải thích, vì dù sao lương tâm tôi trong sạch, lại có công hiến to lớn cho đất nước. Tháng 11 năm đó tôi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát một cách thuận lợi, dù được điều về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra và nhận luôn hàm bậc 3 với số hiệu 664623. Mặc trên người bộ cảnh phục, tôi đưa tay mân mê chức huy hiệu sáng lấp lánh, lòng chợt xe lạnh. Nếu như ông được nhìn thấy tôi trong bộ cảnh phục này, thì ông sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng giờ này, ông đang ở đâu? Không lâu sau đó, chị dây tuệ từ thiết lĩnh trở về, người gầy rộng đi trông thấy, nhưng đôi mắt vẫn hừng ngực khi thế. Tôi suốt ruột hỏi chị ở đó đã xảy ra vụ án gì. Nhưng chị chỉ cười và nói rằng đó là một vụ án vô cùng phức tạp. Hiện nay vẫn đang trong quá trình điều tra nước rút Nhưng nhiệm vụ của chị đã hoàn thành Nên được về trước Sau đó chị đưa tôi đi lấy chiếc hộp càn khôn Gửi ở ngân hàng một năm về trước Tôi ôm chặt chiếc hộp trong lòng Nhớ như in những lời dặn dò của ông nội Sau này tôi có đạt được cấp thiên giới hay không Còn phải dựa vào cư duyên của tạo hóa Tôi ngẫm thấy khả năng của mình hiện giờ Đã tiến bộ vượt bậc nên cũng muốn thử một phen xem sao Đêm hôm đó, sau khi ăn cơm xong, dưới ánh mắt quan sát của Lão Ngũ và chị Sai Tuệ, tôi hạ quyết tâm mở chiếc hộp gỗ bí ẩn đó. Chiếc hộp gỗ thuộc dạng kết cấu khảm, bên ngoài là lớp gỗ màu đỏ, bên trong lại là lớp kim loại. Chúng được gắn kết với nhau bằng những đinh móc bằng đồng tại 36 điểm đối xứng. Chiếc đinh tại vị trí chính giữa mặt gỗ phía trên gọi là định tâm cầu. Nối trực tiếp vào ốc vít của chiếc hộp kim loại bên trong, nên bắt buộc phải dựa vào số vòng gen của ốc vít để tiến hành tháo gỡ. Nhìn nghe, bắt mạch, tôi đã thực hiện xong những bước thăm dò và bước đầu xác định được đúng hướng đi. Đầu tiên phải dùng sợi dây da lừa dò đếm số vòng gen của chiếc vít. Nối với định tâm cầu, tôi phải tận mẩn thao tác nửa tiếng đồng ngộ mới tháo được nó ra, phía sau vị trí đó là một mắt khóa nhỏ bằng đầu ngón tay sâu hoắm. Tôi tiếp tục dùng mũi kim móc nụ sợi dây da lửa vào sâu bên trong do tìm từng vị trí cụ thể của hệ thống đinh móc bên trong rồi dùng chiếc hộp tích lực cắt vài lần. Tất cả gồm có 260 chiếc đinh móc cần được cứ đứt từng cái một nên rất mất thời gian. Tôi phải hy sinh tới hơn 20 sợi dây ra lửa và mất trọn một đêm mới mở được chiếc hộp ra. Khi nhìn lên trời cũng đã rạng sáng nhưng chúng tôi không một ai cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ cho tới khi nghe thấy âm thanh quen thuộc của những chiếc vòng xích đang truyền động, tôi mới chắc chắn rằng chiếc hộp đã được mở ra. trong lòng phấn khích vô cùng, bàn tay tôi run lên với hội hộp, không biết bên trong đó rút cuộc cất giấu thứ gì. La Ngũ vỗ vỗ vai tôi, mặt mày rạng rỡ nói: khá lắm, nhóc con, cuối cùng cũng đã chinh phục được chiếc hộp ly lợm này. có như mì cách thiên giới không còn xa nữa đâu. hãy để cho lão già này được mở mang tầm mắt nhá, hay đấy, hay đấy. tôi khẽ mỉm cười. Thấy lòng nhạy nhóm đi phần nào, đưa tay sờ lên phần nắp hộp. Cả ba chúng tôi cùng trụng đầu lại nhìn chăm chăm và mảnh vải nhung đỏ, trong đó có đặt một tấm biển màu đen. Tấm biển đó to gần bằng thẻ chứng minh nhân dân, dày chừng một phân, bốn góc được mài nhẵn nhộn, trên bề mặt khắc hoa văn chi chít. Tôi hiếu kỳ, đưa tay nhấc nó lên, cảm thấy khát nặng tay, không khác gì một miếng gỗ. Những đường hoa văn được chạm khắc rất tinh xảo với hình sóng nước uốn lượn. Chính giữa là ba chữ phồn thể vương vắn Chữ đầu tiên thì tôi nhận ra ngay Chính là chữ sợ Chữ thứ hai thì hơi khó một chút Trông nó có vẻ giống chữ khinh Nhưng không dám chắc Còn chữ thứ ba thì tôi hoàn toàn không biết Lật lại mặt sau thì thấy ở đó Có khắc khuôn mặt của một cô gái Đường nét khá đơn giản nhưng lại rất có thần Đặc biệt là dài tóc tết phía sau lưng Nhưng sao càng nhìn càng thấy Có nét thao hao giống tôi Tôi bắt đầu thấy chuyện này thật thú vị liền quay sang hỏi lão ngũ Lão ngũ đây là cái gì Cô gái khác ở mặt sau sao trông giống Chứ nói hết câu tôi đã im bặt Không hiểu sao lão ngũ và chị dây tuệ lại nhìn tôi chầm chầm Khuôn mặt biểu lộ thần sắc thật khó hiểu Thấy thái độ của hai người rất kỳ quái Tôi vội vàng hỏi họ có chuyện gì Lão ngũ vân vê mấy sợi dâu thưa Chỉ vào tấm biển trong tay tôi giọng trầm hẳn xuống Nhóc con ba từ đấy chính là tên của mi đấy Tôi lập tức ngẩn người, đầu óc ong ong trống rỗng, mắt như dán vào ba chữ khác trên đó. Điều này, điều này sao lại có thể như vậy chứ? Lão ngũ cầm lấy tấm biển, láo bay nhìn ngắm một hồi, bỗng láo trợn mắt. Mẹ kiếp, hay đấy, ít nhất cây này cũng phải có trên dưới 40 năm, thì ra lao sợ cũng biết đường chuẩn bị trước. Tôi khó nhọc nuốt nước bọt, một cảm giác ớn lạnh bao phủ lên người. 40 năm trước làm gì đã có tôi tại sao ông nội lại phải làm trước tấm biển này tôi lập tức liên tưởng tới chiếc đĩa sứ mang hình sơn thủy hình như nó cũng là một vật xuất hiện vào thời điểm rất không nên xuất hiện thế nhưng nguyên do xuất hiện của chiếc đĩa sứ kia đã được tìm thấy đó là bị người khác đánh cháo vậy còn tấm biển mang tên tôi thì giải thích thế nào đây chẳng nháy cũng bị người ta đánh cháo nốt chị gia tuệ hơi trao mày rồi bỗng nhiên thốt lên đồn nông dâu của chiếc hộp có gì đó là lạ Chắc phải còn một lớp nữa. lan lăn, em nhìn lại chiếc hộp xem. Tôi nhìn vào lòng hộp. Quả nhân, chúng tôi mới mở được một phần ba. Đây chẳng qua chỉ là lớp đáy giả mà thôi. Tôi lập tức nhấc lớp đáy giả. Phía dưới lại là một lớp vải nhung khác. Bên trên đặt một mảnh trúc màu vàng xanh, trâu dài vừa đúng một đốt. Hai đầu mảnh trúc được vạt nhắn, qua màu sắc và thớ trúc. Có lẽ nó đã được đặt vào đây từ rất lâu rồi. Ông nội đã từng dặn, Bên trong chiếc hộp này đều là bào bối của kiện môn Lẽ nào mạnh trúc này cũng là một trong số đó Tôi đang lan man suy nghĩ Thì lão ngũ đã nhanh tay nhấc lớp đáy thứ hai lên Phía dưới cùng đặt một cuốn sách nhỏ mỏng tang Màu xanh nhạt, mép hơi quanh và sờn rách Xem ra nó đã rất cũ Trên trang bìa có một khoảng trắng ghi Giải kiện tập lục bằng lối chữ khải vương vắn Nhìn dòng tên rách nếu tôi đoán không nhầm Thế đó là cuốn sách bí truyền ghi lại những kinh nghiệm bở khóa vi diệu mà tổ tiên truyền lại. Tôi đặt tấm biển đen, mảnh Trúc cùng cuốn giải kiện tập lục lên mặt bàn, đều đỡn nhìn chúng hồi lâu, tại sao tấm biển đen lại khác tên tôi và Mạnh Trúc kia tượng trưng cho điều gì. Lão ngũ tỏ tay cầm cuốn giải kiện tập lục lên, lít nhìn tôi rồi nói. Nhọc con, nhìn đủ chưa? Để lão già này đọc trước xem thế nào nhé. Tôi chưa kịp trả lời thì lão đã cầm cuốn sách lật dở qua loa vài tranh, Tôi tiến lại gần láo, trang sách chi tiết những chữ phồn thể to bằng hạt đậu tương, không phân hạng lối nên không rõ nội dung bên trong viết cái gì. Trong cuối cùng của cuốn sách là hình hai bàn tay đang xòe ra, lòng bàn tay và mười đầu ngón tay chẳng chịt những vết sẹo. Có những vết sẹo dài, có vết hình tròn, hình tam giác, hình bóng ngựa. Còn một vài đường rãnh to nhỏ khác nhau, đặc biệt chúng được phân bổ theo một trật tự quy củ, nhưng mỗi tay là một hình khác biệt nhìn hình ảnh đó tim tôi bỗng đập thình thịch chỉ vào hình ảnh bàn tay trong sách rồi la toán lên đầy phấn khích đây chính là sơ đồ sẹo tay giống y hệt của ông nội cháu chính mắt cháu đã nhìn thấy rồi mà lão ngũ liếc đôi mắt dài và nhỏ tí hí sang tôi ngật cù nói tay trần chi chít sẹo thế này mẹ kiếp cũng thảm thật chị gia tuệ cầm tấm biển đen lên chậm rãi phân tích chiếc hộp cành côn này là vật gia truyền của nhà họ sở Bên trong các dấu cuốn sách bí truyền thì không có gì đáng nói Nhưng còn tấm biển đen và mảnh trúc thì không thể hiểu nổi Lão Ngũ, Lão thấy sao? À, để ta xem lại đã Không khéo bên trong đó còn dấu bí mật khác Lão Ngũ lên tiếng Chị gia Tuệ như muốn tránh những nghi ngờ không đáng có Nên đã tự động đứng dậy đi ra ghế sofa ngồi chờ Lão Ngũ lật dở kỹ càng từng trang sách Về mặt cũng rất lạ Lúc thì trao mày, lúc thì lầm bẩm điều gì đó trong miệng Hai con người liên tục đào từ trên xuống dưới, như muốn lục tìm lại điều gì đó hết sức quan trọng trong ký ức. Tôi suốt ruột ngồi đợi bên cạnh, nhưng cũng không dám cắt ngang, đành cố kiềm chế và chăm chú nhìn lão, Chờ đợi một câu trả lời. Mất đúng một tiếng đồng hồ, là ngũ mới giờ tới trang cuối cùng, rồi gặp lại để lên mặt bàn, nét mặt vô cùng hào hứng. Mẹ kiếp, này nhóc con, bà chúng ta đúng là một lũ chuột thỏ ăn hại, giờ thì phải kết công tới động lão mậu một chuyến rồi ha ha ha ha hay đấy, hay đấy. Tôi ngỡ ngàng không hiểu vì sao mà lão ngũ tự dưng quay sang mặt sát cả ba người, lại còn nói phải tới động lão mậu, động đó nằm ở đâu chứ? Thế tôi thắc mắc, lão ngũ chỉ cười và mắng tôi một câu. Chuột, thỏ, rùa, đi cùng đường, đó là một câu thành ngữ, mình không hiểu được là đúng rồi. Chị Giai Tuệ không nhịn được cười khúc khích, đặt nhại tay lên vai tôi giải thích. Câu thành ngữ đó là thủ đô đồ đồng quy, có nghĩa là tuy đi không cùng đường nhưng lại có chung đích đến, lão ngũ không có ý chửi chúng ta đâu. Lão ngũ bật cười khanh khách, vỗ vỗ lên vai tôi trêu quẹo. Đúng đúng đúng, thử thố đồng quy, thử thố đồng quy. Lão già này ra mặt dày, để ta làm cái ăn hại cũng không sao, hai đứa mì tự chia nhau làm chuột và thỏ đi. Tôi vân vê túm tóc, cái gật đầu ra vẻ đã hiểu nhưng thực ra trong lòng lại nghĩ tới câu chuyện rùa và thỏ mà tôi từng nghe lúc nhỏ, nhưng trong đó chỉ nói đến cuộc thi chạy giữa rùa và thỏ, chứ có nhắc đến chuột nào đâu. Tôi hỏi tiếp lão ngũ, cuốn giải kiện tập lục đó rốt cuộc viết về cái gì? Lão ngũ nói đó đều là phương pháp tu luyện kỹ thuật của phái kiện môn. Sau đó lão đưa tấm biển màu đen lên ngang miệng Hà hơi rồi vừa lau vào tay áo Vừa cho tôi biết đây chính là Kiện bài làm từ loại ngọc hắc mộc hiếm có Thường sinh trường ở gốc cổ thụ Được nuôi dưỡng bằng linh ký Mang thuộc tính của cả đất và đá Nên độ quý hiếm của nó có thể sánh ngang Với loại ngọc lam điền bạch thủy Một miếng bé thế này thôi cũng đủ mua được cả căn nhà Thấy lão lại bắt đầu lan man sang chuyện khác Tôi liền ngắt lời Hỏi lại lão kiến bài là gì Lão ngũ cáo kình trả lời Tiến kiến cái con khỉ ấy là kiện bài. Trong quyển sách này con nói rằng mỗi chuyện nhân của Bắc Phái đều có một miếng kiện bài do chính tay trưởng môn nhân trao cho rồi phải đích thân đưa nó tới Động Lão mẫu ở Bắc Trấn để quy tông nhập vi, khi đó mới chính thức được trở thành người mở khóa. Bây giờ thì tôi đã rõ thì ra là Động Lão mẫu chứ không phải là Động Lão Mậu. Tôi có cảm giác tên địa danh này quen quen, nhưng hiện giờ không thể nhớ ra nó ở đâu. Ngoài ra, lẽ nào ông nội đã đặt tên cho tôi trước cả khi tôi sinh, còn thách tên lên miếng kiện bài nữa, nhưng không đúng, từ trước đến nay vật này đều truyền cho nam chứ không truyền cho nữ. Chẳng phải ngay lúc đầu ông nội cũng không có ý định truyền nghệ cho tôi rồi còn gì. Tôi vắt óc suy nghĩ mãi, nhưng không thể nào đoán ra được, chỉ dây tuệ cầm miếng kiện bài lên hỏi lão ngũ. Lão ngũ, nghe, nghe lão nói vậy, chắc là lão cũng định tới động lão mẫu ở Bắc Trấn đúng không? Lão ngũ gật gật đầu, khạnh khẳng qua lại vài bước, vân vê trọm dâu nói. Thật ra cũng không định nói cho hai đứa bay biết đâu. Nhưng giờ ba chúng ta đã trở thành chuột thỏ rùa rồi, nên cũng không giấu giếm hai đứa nữa. Mùa xuân năm sau, lão ngũ ta phải tới Lư Sơn, Bắc Trấn để luận đảo. Tôi thấy lão nói kỳ quặc quá, nên thắc mắc giờ đều đã là chuột thỏ rùa rồi, còn tự chui vào Lư làm gì? Lão ngũ phải đi luận cái gì đảo mới được chứ? Chị giai tuệ vội dàng dài cho cái tai lòi của tôi. Bắc trấn cũng giống như vùng sản sinh ra các bay lăng ngải, đều nằm phía dưới thành phố Cẩm Châu thuộc tỉnh Liêu Ninh. Trung Quốc có 5 huyện lớn, nằm trên núi đó là Đông Chấn Thanh Châu Nghi Sơn, Tây Chấn Ung Châu Ngô Sơn, Trung trấn Ký Châu Lộ Sơn, Nam trấn Dương Châu Kim Kê Sơn, Bắc trấn Y Vu Lư Sơn, gọi tắt là Lư Sơn. Các bạn vừa nghe xong.